phàm Nhân Tu Tiên, chương 443, Quỷ Vương Nam Bởi vì quỷ ảnh màu xám lúc này đã bị cắn đứt hơn phần nửa, một phần ba tàn khu còn lại đang hấp hối. Phỏng chừng cho dù hiện tại hắn trốn được, nguyên khí nhất đền trọng thương, càng bản vô lực tiếp tục tham gia tranh đấu. Phệ kim trùng thật không hổ khi được bài gian trên kỳ trùng bản, không những cắn nút lên khí mà ngay cả âm quỷ lệ phát cũng có thể sơi tái. Cực kỳ nguy hiểm, tùy vậy tốc độ vẫn chậm một chút. Trong lúc Hàng Lập đang suy nghĩ, thì hộ quái đối diện sau khi có chút mờ mịt, liền lộ ra vẻ kinh hỉ như tỉnh dậy từ giấc mộng. Hắn nhìn chậm chậm và Hàng Lập ở trước mặt, lại nhìn quỳ ảnh ở sau lưng Hàng Lập. Cuối cùng là nhìn thân hình của chính mình, sau đó liền phát ra tiếng cười quái dị, hát hát. Tiếng cười này từ nhỏ biến thành lớn, càng ngày càng vang dội, liền miên khổng nhất, phản phất như vô cùng vô tận.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 Giống như đơn độc ở nơi hoang dã Bên tai vang lên tiếng xâm xét dài đặc Bất hảo rồi Hạng lập đang cẩn thận nhìn phía đối diện Thì dường như nhớ tới cái gì sắc mặt đại biến Hắn vội vàng quay đầu lại nhìn Trong lòng lành toát Chỉ thấy con quỷ ảnh màu xám phía sau Biến mất vô ảnh vô tung Mà đám phè kim trùng đang hữu khí vô lực Rơi rụng xuống mặt đất Thỉnh thoảng vỗ vỗ cánh Không còn tinh thần như lúc trước Hạng lập cực kỳ ảo não Cuồng quyết lấy mấy chiếc túi lên thú ra, đem đàn phè kim trùng nửa chết nửa sống kia nhanh chóng thu vào. Lúc này mới cố gắng chịu đựng tiếng cười quá gì, đình tài nhức óc, ngẩng đầu lên nhìn một chút trận chiến bên cạnh. Kết quả tình hình đập vào mắt làm cho hắn kinh ngạc một chút, sau đó liền trở nên an tâm. Tự lên tiên tự cùng Hắc Y Nhân đang cùng mấy con quỷ chiến đấu kịch liệt. Hắc Y Nhân vì mất đi uy năng pháp bảo nên tu vi so với mấy con ác quỷ mạnh hơn nhiều. Nhưng bởi vì lý do công pháp không chiếm được thường phong, mà tự linh tiên tự càng không cần phải nói, bằng một tấm bia đá hình chữ nhật, đem dấu mình ở trong hào quang, chỉ là từ bảo vệ mà thôi. Nhìn hình dạng hai người bọn họ, tự hồ cũng không bị tiếng cười quá dị ảnh hưởng tới, điều này làm cho Hàn Lập có điểm kỳ quái, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, Hàn Lập liền hiểu được nguyên nhân trong đó, hiển nhiên Còn quái vật hai đầu kia chỉ đem uy lực của tiếng cười quá dị, hạn chế tại một khu vực nhỏ, cho nên cường độ mới kinh người như vậy. Ngay cả phệ kim trùng, thứ mà pháp bảo khó có thể làm bị thương, cũng chịu không được, bị chấn động, rơi khỏi người tên quỷ ảnh kia. Một mặt là do đám linh trùng này chưa tiến hóa xong, mặt khác là do uy lực của tiếng cười quá dị kia. Nếu không phải trong người có đại diện quyết, giúp ngưng thần định hồn, chỉ sợ hắn sẽ xương cốt trả rời, bỏ tay chịu trói vì trần cười quá dị kia thôi. Càng nghĩ trong lòng càng hoảng sợ, Hàng Lập đã xác định quái vật trước mặt cho dù không đến Nguyên an Kỳ thì cũng tuyệt đối mạnh hơn chứ không kém tu sĩ kết đăng hậu kỳ. Chẳng lẽ nó là quỷ vương? Hàng Lập có điểm nghi hoặc. Lúc này quái vật ở phía đối diện, nhìn thấy cảnh Hàng Lập vẫn đang đứng thẳng như không hề có chuyện gì, cực kỳ ổn định, rốt cuộc ngừng cười, bốn con mắt âm trầm cùng nhìn chằm chằm hắn.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 khiến hạng lập nội da gà, trong lòng có chút phát lành. Lúc này cái đầu có khuôn mặt nam tử ở giữa liền kêu to một tiếng, sau đó tại bước nghen ngang hướng về phía hạng lập đi bộ tới. Theo từng bước đi, hắc quang trên người của hắn lại lóe lên, hình thể to lớn hơn vài phần. Chỉ vài chục bước đi mà quái vật này là giống như một tòa lầu cao hai ba tầng. Ngay cả hạng lập thấy cảnh này cũng không khỏi biến sắc. Hạng lập không kịp nghĩ nhiều, hai tay vùng lên. Hơn một trăm con cử viên khôi lỗi xuất hiện ở bốn phía. Tiếp theo mấy con cử viên này đồng thời dơ hai tay lên, các loại cuộc sáng đủ màu sắc ào ào xuất hiện. Sau đó, hàng lập hướng về phía màu xanh cử kiếm điểm một cái. Cử kiếm liền lẫn vào bên trong các cuộc sáng, biến thành một vệt sáng thật dài chém xuống. Khí thế thật kinh người như muốn đem hộ yêu xé thành nhiều đoạn. Mà quái vật ba đầu nhìn thấy cảnh này, cái đầu ở giữa liền hiện ra một chút vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng sau đó phát ra thanh âm hát hát cười lạnh. Hai cái đầu ở trái phải, đồng thời mở to miệng ra, ở bên phải là quang cầu màu đen như lúc trước, từng quả, từng quả được xuất hiện liên tiếp, mà bên cạnh còn lại quỷ hỏa màu xám mờ mờ ảo ảo phun ra đầy trời. Quỷ hỏa cùng quang cầu đang xen vào với nhau, ngăn cản phần lớn công kích của các cột sáng. Cho dù có vài con cá lọt lưới đánh tới trên người thân hình của quái vật, thì cũng chỉ lấy lên một điểm quang hoa mà không hề có hiệu quả. Hai hàng lông mày của Hàn lập không khỏi nhíu tít lại. Tiếp theo, hàng quang trong mắt chợt lóe, đột nhiên bắt kiếm quyết. Vệt sáng màu xanh liền phát ra hào quang càng thêm chói mắt, tốc độ bỗng tăng lên ba phần. Chỉ trong nháy mắt, dưới sự yểm hộ của rất nhiều cự viên khôi lỗi, đào phi kiếm thế như trẻ tre, kết phá sự ngăn cản của quỷ hỏa cùng quang cầu vắng tới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 tuy vậy vẫn không thể tránh thoát được. hàng lộc cơ hồ nghĩ tới chính mình có phải là đang hoa mắt rồi hay không? Tuy nói mấy thanh thanh trúc phần vân kiếm này thời gian tế luyện không lâu vẫn chưa thể biểu hiện ra uy lực lớn, nhưng chỉ dùng hai tay bắt lấy chúng thật đúng là không thể tưởng tượng được. chẳng lẽ hai tay của đối phương đã bị luyện chế thành pháp bảo rồi hay sao? hàng lộc không khỏi sinh ra cách nghĩ cổ quá như vậy, mà quái vật thấy đã không chế được phi kiếm của hàng lộc ba cái đầu đều lộ ra vẻ mặt âm lệ Cái đầu ở giữa sau khi Cười một tiếng giữ tợn hé miệng ra Một luồng âm khí đen kịt To bằng nắm tay Trực tiếp phun vào trên thân phi kiếm đang dạy dùa, Từng chút từng chút tiêu trừ Linh quan màu xanh trên thân phi kiếm Thấy tình hình này tim của Hàng Lập đột nhiên trầm xuống Còn quái vật ba đầu xuất thủ thật tàn nhẫn Tù vị lại sâu không lường được Để tiếp tục cùng nó dơ dừa thêm Chỉ sợ chính mình cũng chẳng tốt đẹp gì Phải bảo hiểm một chút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 Hắn thầm kêu một tiếng muốn chết sao, liền không hề chần chừ hai tay bắt một loại kiếm quyết kỳ quái, hùng hăng, điểm một cái về phía phi kiếm trong không trung kia. Chương 444 hắc Bào Hổ yêu đang hé miệng phun ra hắc vụ thấy cảnh này không khỏi rừng mình, nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng gì thì trên thân cử kiếm bỗng bắn ra hơn mười đào điện hồ màu vàng nhạt.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 một luồng bạch quang trái mắt, đem thân hình khổng lồ của yêu hộ hoàn toàn bao phủ tại bên trong, không thể nhìn thấy một chút nào. ngay cả tự lên tiên tử cùng hắc bào nhân đang tranh đấu ở chỗ khác cũng không khỏi kinh ngạc liếc mắt nhìn về phía bên này. mà đối thủ của bọn họ còn mấy con vĩ ngô quỷ cùng hai con quỷ già xoa thì trong mắt hiện lên vẻ mê mang, sau đó đột nhiên bỏ chạy tán loạn tứ phía. hai người tự lên tiên tử kinh hại lắp bắp hơi chần chừ một chút liền trơ mắt nhìn chúng nó trốn vào trong quỷ vụ chỉ có đề hồn thú kia thừa cơ dùng sức hư mạnh một cái một màn ánh sáng lại được phun ra hút vào trong bụng một con ác quỷ đang trốn chạy nên không kịp phòng bị Bạch Quang chỉ kéo dài trong một lát rút cuộc cùng ảm đạm hồi phục lại bình thường mà hổ yêu sau khi Bạch Quang biến mất vẫn đứng như trời trồng tại chỗ không nhút nhích ba cái đầu đều mang theo thần sắc hoảng sợ chỉ là loại vẻ mặt này vẫn dừng ở tại đó không có một tia biến hóa nào sau đó một trận gió lạnh thổi qua thân hình khổng lồ của con quái vật này liền biến thành bụi bay đầy trời biến mất vô ảnh vô tung chỉ có cự kiếm cùng một viên châu ba màu xám đen lục đang xen cùng một chỗ to bằng nắm tay phiêu phù giữa không trung lấp lóe không ngừng hàng lập thở phào một hơi vẫy tay cự kiếm màu xanh liền phát ra một tiếng ngầm trầm thấp sau đó liền chia ra biến thành tám thanh phi kiếm bay vụt trở về chỗ hàng lập Nhưng trong đó có bốn thanh phi kiếm, ở nửa đường liền thanh quan chợt lóe rồi biến mất, mà bốn thanh còn lại thì thành thật bay vào trong cơ thể của Hàng Lập, chìm vào trong trạng thái ngủ say. Lần này, điện hồ phóng ra khiến cho ít tà thần lôi mà chúng nó tích trữ từ trước tiêu hao sạch sẽ, cần phải một thời gian dài để tu dưỡng. Hàng Lập nhìn viên châu quỷ dị kia, thần hình nhoáng lên, sau vài cái liền đi tới phía trước của hạt châu, sau đó ngừng thần dương mắt nhìn nó rồi bắt đầu trầm ngâm. Một lát sau, vẻ âm lệ trên mặt hắn chợt lóe, Một thanh phi kiếm màu xanh xuất hiện trên tay hắn. Tiếp theo, hào quang xuất hiện. Hàng Lộc không hề khách khí, hùng hăng chém xuống một kiếm. Phanh, một tiếng, viên châu bị vỡ thành hai nửa. Từ bên trong có ba đảo hắc khí bay ra. Chúng nó cực kỳ hoảng sợ, muốn phi đồn chạy trốn. Nhưng một tay còn lại của Hàng Lộc liền búng ra mấy cái. Ba viên hỏa cầu to bằng quả trứng gà, bắn ra. Phốc, phốc, phốc. Ba tiếng, ba đạo hắc khí sau khi bị hỏa cầu đánh trúng, lờ mờ phát ra vài tiếng kêu thảm thiết, bị ngọn lửa cắn đốt không còn một mảnh. Mấy con yêu quỷ cực kỳ gian trá, chúng đem chủ hồn cùng trốn vào bên trong pháp bảo, muốn dẫn dụ hắn tự tay dục tới. Nếu hắn thực sự làm như vậy, sau đó chắc chắn sẽ không thể nào tránh khỏi một hồi tranh giành đoạt xá. Chẳng qua, yêu hộ hợp thể bị ít tà thần lôi trên thân phi kiếm tiêu diệt là sự tình hắn đã dự đoán được. Dù sao, tiếng tâm của Kim Lôi Trúc rất lớn, cùng với việc đạt tính ít tà, chuyên khắc chế yêu ma. Bốn thành phi kiếm đồng thời toàn lực phóng thích lôi điện. Nếu còn không tiêu diệt được đối phương, một con yêu quỷ, vậy quả thật là không có thiên lý nữa rồi. Chính bởi vì các đòn sát thủ này làm hậu thuẫn. Vẻ ngoài của hắn mới cực kỳ tự tin và bình tĩnh khi bước vào quỷ vụ. Thậm chí lúc gặp phải yêu quỷ hợp thể, tùy thấy quỷ dị vô cùng, nhưng vẫn có bộ dạng không hoàng hốt. đương nhiên. Bởi vì kiên kỳ hắc y nhân cùng tự linh tiên tự ở bên cạnh, vốn nghị không cần dùng ít tà thần lôi cũng đánh chết đối phương. Nhưng không nghĩ tới sau khi hợp thể, hội yêu thật đúng là lợi hại thần kỳ, còn dùng hai tay bắt lấy thành trúc phòng vân kiếm của hắn nữa chứ. Đối mặt với loại cơ hội tốt được đưa đến trước cửa như thế này, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hôm nay, quả nhiên đã thành công đem con quái vật chỉ có mạnh hơn chứ không kém tu sĩ kết đan hậu kỳ, tiêu diệt hoàn toàn khỏi thế gian. Hàn Lộc cúi đầu, nhìn Viên Châu đã biến thành hai mảnh, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó xoay người đi tới phía tự lên tiên tử, mà ánh mắt Hắc Y Nhân nhìn về phía đó vẫn tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn tuy không dành đòi chú ý trận đấu bên kia của Hàn Lộc, nhưng lúc Quỷ Yêu Phù Linh biến hình hợp thể thì cũng thấy được một chút, điều này làm cho Hắc Y Nhân lúc ấy cực kỳ hoảng sợ, thậm chí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 Nếu không, chỉ với tu vi kết đan sơ kỳ của Hạng Lập, nói cái gì hắn cũng không tin rằng Hạng Lập có thể tiêu diệt được hộ yêu ba đầu. Tuy nhiên, nếu đúng thì chỉ cần có thể mượn sức đối phương, hắn sẽ có một chỗ dựa thật lớn trong hành trình hư thiên điện lần này. Dù sao, trường nhóm lão quái vật Nguyên Anh kỳ ra, Hạc Y Nhân không hề tin có một ai, ngay cả một chút lòng tóc cũng không hề bị thương tổn gì mà có thể tiêu diệt quỷ yêu cường đại như vậy ngủ tới đây, về kiếp giờ trong mắt hắc y nhân dần dần tiêu biến, đổi thành một loại ánh mắt phức tạp nhìn về phía hàng lộc. Về phần tự linh tiên tử, tuy cũng giật mình không nhỏ, nhưng trùng quy là cũng đã sớm đoán được hàng lộc không phải là tu sĩ kết đăng kỳ bình thường, nên rất nhanh khôi phục vẻ bình thường, tươi cười đi lên nghênh đón. Hàng tiền bối, thần thông thật sự không nhỏ đâu, ngay cả yêu quỷ lợi hại như vậy cũng có thể dễ dàng tiêu diệt, xem ra cùng truyền tống trần tới đây với tiền bối thật đúng là một việc may mắn. Tự lên tiên tử nhàn nhạ nói, dễ dàng, ta ngay một điểm cũng không thấy như vậy đâu. Hàng lập vừa nghe nữ nhân này nói như vậy, nhàn nhạc phủ nhận, tiền bối thật sự quá khiêm nhường. Trong mắt tự lên tiên tử mang theo ý cười, hiện nhiên cho rằng Hàng lập nói không đúng sự thật. Chẳng biết Bạch Quang được Đạo Hữu sử dụng vừa rồi, rốt cuộc là vật gì mà có uy lực lớn như vậy. Hắc Y Nhân ở một bên mở miệng nói chuyện lần đầu, nhưng thanh âm khàn khàn trầm thấp, làm cho người ta cảm thấy có chút không thoải mái. Ngày xong thanh âm khó chịu đó, dị Quang trong mắt Hàng Lập chớp động, nhìn Hắc Y Nhân bỗng nhiên cười. Đạo Hữu chẳng phải là một vị nữ tu sao, không cần dùng giả giọng để nói chuyện đâu, ta cùng tự lên tiên tử đã sớm nhìn ra rồi hằng lập sau khi thu lại nụ cười, lành nhạt nói. Tự lên tiên tự nghe vậy, hé miệng cười duyên. Hắc y nhân lập tức rùng mình, nhưng tiếp theo trong mắt tràn đầy vẻ xấu hổ. Sau tận nửa ngày, hắn mới đổi thành giọng nữ mềm mại nói. Một khi đã bị hai bị đào hữu nhìn ra, tài hạ cũng không có gì phải dấu giếm, chỉ là bị tiện để ứng phó bên ngoài mà thôi. Nói xong câu này, nữ tử mặt hắc bào sau khi do dự một chút, liền chậm rãi gỡ mũ đội đầu ra. Lộ ra gương mặt cực kỳ xinh đẹp. Nữ tử này chọn những da thịt trắng như tuyết, vô cùng mịn màng, mái tóc đen tuyền xoả xuống tận vai. Trên trán có đeo một cái vòng vàng, nên càng tăng thêm vài phần mị lực thần bí, khiến cho nàng trở nên lạnh lùng dịp vừa thấy dung nhan của hắc bào nữ tu. Cho dù cũng là nữ nhi như tử linh tiên tử, cũng không thể nào không lộ ra vẻ mặt kinh nhiễm. Nhưng sau đó, nàng như là đang nghĩ tới điều gì, không khỏi trộm liếc mắt nhìn hàng lộc. Kết quả cảnh tượng đập vào trong mắt khiến cho tự linh tiên tự trong lòng có chút không thoải mái, bởi vì hàng lập nhìn chằm chằm vào mặt nữ tử áo đen, trong mắt cũng lộ ra một chút tia thần sắc cổ quái. Khuôn mặt xinh đẹp của nữ tử áo đen xuất hiện một tia ẩn đỏ, trong lòng pha thêm một chút đắc ý, lại có phần không thích, nhưng ngoài miệng vẫn lạnh lùng nói. Đạo hữu chưa nhìn đủ sao, trên mặt tiểu nữ chẳng lẽ có cái gì không ổn?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 Hiệu quả của việc lợi dụng song tu công pháp để tăng tu vi, đối với nam tu sĩ mà nói, tự nhiên là không được vừa ý. Vậy là số nữ tu sĩ kết đan kỳ, tự nhiên hấp dẫn phần đông nam tu sĩ, tự nhận mình có điều kiện tương xứng để theo đuổi. Ngoài ra, xinh đẹp và có tu vi kinh người, giống như được tử áo đen, khiến cho hàng lập đồng tâm, dường như cũng không phải là chuyện không thể nào. chương 445 Nguyên Giao Cái gì mà nguyên cô nương, ngươi nhận sai người rồi. Ta họ Nguyễn, vẻ mặt của nữ tử áo đen đúng lúc Hàng Lập xưng hô là nguyên cô nương, đừng lập tức biến mất, ngược lại lộ ra vẻ kinh hoàng phủ nhận ngay. Tình hình này thực sự ra ngoài dự kiến của Hàng Lập, hắn không khỏi ngừng thần, nhìn kỹ đôi mắt đẹp chớp chớp không ngừng. Lúc này, sắc mặt của nữ tử xinh đẹp có chút trắng bệch một tay đặt ở trên túi trữ vật, mắt mở thật to, biểu lộ địch ý không thể nghi ngờ, không khí chợt trở nên khẩn trương.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 có lẽ đời này có chút hiểu nhầm, nguyên đào hữu chắc là không nhớ rõ tài hà. dù sao lúc trước tại hà và đào hữu chỉ có gặp nhau một lần, hơn nữa còn là sự tình trăm năm trước. hàng lập thần sắc không thay đổi, trầm đài ung dung nói hơn trăm năm trước có duyên gặp mặt một lần. nghe xong lời này, người nữ áo đen vẻ mặt hòa hoãn một chút, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp vẫn toát ra ý kinh Hải cộng thêm vài phần nghi hoặc. không khí dịu hơn rất nhiều. Chẳng qua sau khi bị nữ áo đen nhìn chầm chầm hàng lập một lát, thần sắc tràn đầy vẻ hồ nghi nói. Ta thấy diện mạo các hạ thật sự rất là lạ, thật sự không nhớ ra đã gặp tại hạ nơi nào, hay là đã hữu cố ý lừa ta. Nói xong lời này, trong mắt nữ tử này hàng quan lưu động, lại ẩn ẩn ra một ti địch ý. Hàng lập có chút buồn cười. Nguyên cô nương trăm năm trước có phải đã đi qua phần thị thiên đồ nhai của khôi tinh đảo hay không? Hắn không hề tiếp tục đùa giỡn mà trực tiếp hỏi. Thiền đồ nhai của khối tinh đảo, đích thực là đã đi qua vài lần, chẳng lẽ người tại đó nhìn thấy ta? Được từ áo đen rộng mình, ngậm nghĩ một chút rồi gật gật đầu, sau đó ánh mắt đảo qua khuôn mặt của hàng lập lộ ra vẻ mặt có chút đam chiêu. Giờ phút này nàng tự hồ nhớ tới cái gì? Không sai, lúc ấy người cùng vị nghiên đạo hữu đi cùng nhau, ngẫu nhiên ở bên ngoài gặp ta cùng khúc sư thúc. Nói tới khúc hồn thì mặt của Hàng Lập như có như không, liếc mắt nhìn tử Linh Tiên Tử. Điều tử này chính là người biết việc khúc hồn là phần thân của mình. Quả nhiên, tử Linh Tiên Tử vừa nghe xong Hàng Lập xưng khúc hồn là sư thúc, trên mặt lộ ra thần sắc như cười mà không phải cười. Nàng tuy không biết tình hình lúc đó nhưng cũng có thể đoán ra, lúc đó Hàng Lập khẳng định là đang chơi hai vai do cùng một người đóng, trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Chẳng qua, nàng đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ nói ra việc này, mà vừa nói tới khúc hồn, tự lên tiên tự sớm cũng thấy kỳ quái, vì sao hàng Lộc không mang theo phần thân bên người, đây chính là một trợ lực lớn nha. Đạo hữu nói cái này, hình như ta lại nghĩ thấy có chút quen thuộc, chẳng lẽ các hạ cũng đứng ở lối vào thiên đồ nhai, ở bên cạnh vị khúc hồn tiền bối kia. Đôi mắt đẹp của đứa tự áo đen chớp chớp vài cái, sau đó giật mình hiểu nói ra. Tiếp theo trên mặt xuất hiện thần sắc không thể tưởng tượng được. Hàng Lập thì cười khổ. Nguyện cô nương rốt cuộc cũng nhớ ra. Chắc lúc đó Hàng Mộ không để lại ấn tượng tốt đối với đào Hữu. Hàng Lập cười ha ha nói. Vừa nghe Hàng Lập nói như vậy, sắc mặt nữ tử áo đen đỏ hồng lên. Nhưng bởi vì nhận ra Hàng Lập không phải là người mình suy nghĩ, nên nàng cũng yên tâm, có chút ngừng ngùng nói. Hàng đào Hữu đừng trách, chỉ là lúc đó đào Hữu thật sự. Nói tới đây, nữ tử liền ngọc ngừng.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 Hôm nay pháp bảo nguyên khí đều tổn hào rất lớn, nàng càng không muốn dễ dàng đắc tội với hàng lộc Nghĩ như vậy, nguyên giao liền thản nhiên cười nói. Ta cũng phải chúc mừng đạo hữu, hơn trăm năm không gặp, đạo hữu cũng không phải từ liền khí kỳ tu đến kết đăng kỳ sao. Pháp lực còn cao thông như vậy, ngay cả ác quỷ cốc quỷ vương cũng bị trừ khử rồi. nghe xong lời nói, mang ý tứ giao hạo của nàng, hàng lộc ngấm ngầm lắc đầu không thôi. Hắn đâu có phải là từ luyện khí kỳ đến kết đan kỳ, bởi vì tôi biết lúc trước đã lên chút cơ kỳ. Nếu không phải do luyện, tam chuyển trọng nguyên công, chỉ sợ các bạn không có khả năng luyện đến kết đan kỳ. Ngược lại, nàng ta mới là hàng thật giá thật, tu luyện một mạch từ luyện khí kỳ đến giới hàng hiện tại. Khi nhận ra thân phần của người từ áo đen, thật sự hắn giật mình không nhỏ. Nữ tử này nếu không phải là tư chất hơn xa thường nhân, vậy chỉ có trong hơn trăm năm đã gặp một kỳ ngộ nào đó. Nếu là tu sĩ bình thường, chắc chắn sẽ không có khả năng tu luyện nhanh như vậy. Hàng độc không khỏi thần đoán. Vừa rồi hắn tuy cẩn thận dò xét đối phương một lần, chỉ biết là tu sĩ kết đang sơ kỳ, nhưng không thể nhìn ra tình huống lên căng bởi vì bị pháp lực trong cơ thể đối phương ngăn trở rồi Hàng lập miệng cười đang muốn nói cái gì thì tử linh tiên tự khẽ nhíu đôi mày lại nói. Hai vị đạo hữu, chúng ta trước tiên lên đường thôi, đây không phải là nơi nên ở lâu, vạn nhất có quỷ quái lợi hại xuất hiện, vậy sẽ phiền toái. Nghe xong lời này, Hàn Lập bật cười đồng ý, Nguyên giao cũng không có ý kiến gì. Khi ba người sau khi nhận định chính xác phương hướng, liền đi ra khỏi quỷ vụ, thì ở phù cổng có những bảng kỳ hoa dị thảo nhận không rõ tên, còn có 7-8 tòa ngọc đình điêu khắc tinh tế, ở bên trong đang đứng hoặc ngồi hơn 30 tu sĩ.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 từ bên trong không nhanh không chậm đi ra một nam tu sĩ, Vì nam tu sĩ này tuổi còn trẻ, khuôn mặt thanh tú, trên thân mặc một bộ quần áo màu xanh, khiến cho người khác kinh ngạc, chính là cả người từ trên xuống dưới đều không có một tia khác thường, thần sắc cũng cực kỳ ung dung, giống như là không trải qua tranh đấu gì mà tới nơi đây. Loại tình hình của quái đó làm cho tu sĩ phụ cần có chút ngạc nhiên, ánh mắt nhìn người này có chút ý tứ phức tạp ở bên trong. Lúc này Hai mắt đàn nhắm của cực âm tổ sư mở ra một chút, nhưng sau khi nhìn thấy vị nam tu sĩ kia, thần sắc thất vọng chợt lóe, lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Bộ dạng một chút hứng thú cũng không có, mà vị nam tu sĩ kia nhìn thấy cực âm tổ sư trên mặt lơ đạn lộ ra vẻ oán độc, nhưng rất nhanh khôi phục lại thần sắc bình thường, sau đó nhanh chóng đi tới. Hắn cũng không ở trong ngồi một chỗ với những người khác ở trong ngọc đình, mà tự mình tìm một góc vắng vẻ, chắp tay sau lưng. Đồng thời lạnh lùng dò xét các tu sĩ khác một lượt. Không thấy thân ảnh của hàng lập, hai hàng lông mày trên khuôn mặt thanh tú của hắn hơi díu lại, dần liền khôi phục vẻ bình thường. Chính lúc này, trong tình huống những vị tu sĩ khác chẳng biết gì, trong đầu hắn đột nhiên truyền đến một thanh âm hùng hậu của một nam tử. Thế nào, trò thủ kia của ngươi không ở đây sao? Chẳng lẽ hắn bị lệ quỷ cắn Ha, <cười> Xem ra, ngươi tìm người cũng chẳng ra gì. Thanh âm có vẻ lười biến nói. Y miệng. Không nên ở trong cơ thể ta tùy tiện mở miệng nói chuyện, phải biết rằng trong này có một đống tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, vạn nhất ai đó thần thức siêu cường, người bồi lên tiếng liền có thể bị cảm ứng được. tu sĩ trẻ tuổi ngầm dần trong lòng, dường thần thức lớn tiếng, nói không hề khách khí. chương 446 Tề Tù Người thì biết cái gì chứ? Nơi đề có ít nhất là ba bốn tên Nguyên Anh Kỳ đều có pháp bảo cùng đặc thù thần thông, khắc chế công pháp quỷ dị của chúng ta. Người nếu muốn chết thì đừng liên lụy tới ta, bằng không đừng trách ta không thủ tiến, hiện tại tiêu diệt ngươi. Tụ sĩ trẻ tuổi tự nhiên là huyền cốt thường nhân, lúc này thanh âm hắn lạnh lùng và trách móc. Huyền cốt lão đệ, cần gì phải tức giận, lão phu không nói là được chứ gì, nhưng việc ngươi hứa giúp ta tìm một thân thể thích hợp thì không được nuốt lời. Nếu không, ta sao lại giao một tia tình phát vào trong tay ngươi và cảm tâm rời khỏi quỷ vụ chứ? Người này dường như sợ huyền cốt tức giận nhưng vẫn không nhìn được, nhắc nhở một chút sự tình mà hắn quan tâm nhất. Yên tâm đi, nếu ta cần người giúp đỡ để đối phó nghịch đồ cực âm, thì phải sau khi có nhục thân hành động mới dễ dàng chứ. Đồng thời, ta và người đồng bệnh tương lân đều nửa đường chuyên tu quỷ đạo, vì vậy sao bộ nhân không thủ tiếng chứ? Huyền cốt thượng nhân lạnh lùng trả lời. Nè, có lời này của đạo hữu thì ta đã yên tâm hơn. Nói xong thanh âm hùng hậu đó tiêu biến khỏi đầu của huyền cốt.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 Hãng ta vừa đến, liền vội vàng tìm kiếm một phen, nhưng vẫn không thấy tung tích tự lên tiên tự đâu, sắc mặt lộ ra vẻ lo âu, bồ dáng bồn chồn Ngày lúc này, cực âm lão tổ và huyền cốt thường nhân, bởi vì không thấy hạng lập xuất hiện nên đồng dạng trở nên bất an. Huyền cốt thường nhân trong lòng có chút lo lắng, nhưng trên mặt vẫn bảo trì vẻ chấn định. Cực âm lão tổ thì có chút không chịu được, cứ đứng lên ngồi xuống không yên, thỉnh thoảng mở hai mắt ra, âm trầm nhìn tứ phía quỷ vụ. Sau đó mới không cam tâm nhắm lại. Thật ra hắn là một người tính tình âm trầm, căn bản không có những biểu hiện như vậy. Những thứ trên người hàng lập là mấu chốt để lần này hắn có thể đoạt bảo, vì vậy mới khiến hắn nhấp nhà nhấp nhộn. Loài cử động này, đại bộ phận mọi người không có ai chú ý, nhưng nho sinh lão giả bên cạnh lại nhìn thấy, liền ho nhẹ một tiếng, chầm rãi nói. ô đạo hữu tâm thần bất an, chẳng lẽ trong số những thu sĩ chưa tới còn có người quen hay sao? Nói xong như vậy, lão Giả liền nhìn chầm chầm vào cực âm tổ sư, lộ ra vẻ nghi ngờ. Cũng không tính là cái gì quen biết, chỉ là một tên tiểu gia hỏa trước đây từng gặp qua một lần mà thôi. Cực âm tổ sư vừa nghe lời nói vậy, lập tức khôi phục lại thần sắc như bình thường, bình thản trả lời. Một tên vạn bối sao, thật có ý tứ, vậy đến lúc đó ô Đạo Hữu phải giới thiệu cho lão Phu một chút mới được, Tại Hạ cũng rất thích dìu giác hậu bối có tiềm lực. Dì quan trong mắt nhỏ sinh lão giả chết đồng cười cười nói, lão hồ ly, nghi tâm thực không nhỏ. Cực âm lão tổ thấy vậy liền mắng thầm trong buồn một câu, nhưng ngoài miệng hắn chỉ có thể bất đắc dị đáp ứng. Hàng lập đến bây giờ vẫn còn chưa xuất hiện, thực sự làm cho cực âm tổ sư cực kỳ phiền lòng nên không muốn đấu đá tâm cơ gì với đối phương, dứt khoát nhắm mắt, miệng cường tiến hành minh tượng. Và lúc này trong đầu của huyền quốc thượng nhân thêm lần nửa vang lên âm thanh hùng hậu kia. Huyền cốt, người nói xem, trợ thủ kia có đến hay không, sẽ không bị lệ quỷ thồn phệ chứ, trợ thủ kiểu đó thì dùng được gì chứ, yếu quá đi. Trong lời nói của vị này, từ hồ có chút hạ hê. Huyền cốt thở dài một tiếng, biết rằng với tính tình của đối phương, không cho hắn nói, phỏng chừng là không được. Hắn cũng không thực sự muốn tiêu diệt đối phương, dù sao vị này vẫn còn có chút hữu dụng, mà cho đến hiện giờ vẫn không có ai kỳ quái nhìn về phía hắn, xem ra tiến hành một chút đàm thoại cũng chẳng ảnh hưởng gì. nghĩ tới đây, Huyền Cốt trầm rãi nói, người này tương đối thần bí, tuy tuổi tác không lớn, tuổi vì chỉ có trình độ kết đan sơ kỳ, nhưng tuyệt đối sẽ không bị lệ quỷ sát hại đâu. cho dù ngươi gặp hắn, chỉ là sở hồn phát phi tán, bỏ chạy trối chết mà thôi, không nên coi thường. kết đan sơ kỳ, Huyền Cốt ngươi cũng quá coi thường ta đi. tu sĩ như vậy, ta chỉ cần hé miệng ra là có thể hút khô máu huyết trên người hắn ta. Âm thanh hùng hầu kia căn bản không tin Diệt ma tiện chế bằng kim lôi trúc của ta, ngươi không phải là đã nếm đau khổ rồi sao? Chẳng lẽ ngươi có biện pháp đối phó với phi kim chế bằng tài liệu như vậy? Huyền Cốt cười lành một tiếng nói. Phi kiếm bằng kim lôi trúc, ngươi không phải nói đủ đó chứ. Một đoạn kim lôi trúc duy nhất không phải là đã luyện chế thành diệt ma tiện rồi sao? Như vậy thế nào vẫn còn pháp bảo như vậy? Thành âm này khi nghe xong liền trầm mặt, nhưng sau đó hoài nghi hỏi. Thật hay giả đến khi đó người sẽ biết Tuy nhiên đừng nói ta không để tỉnh ngươi Người này ngoài trừ pháp bảo bằng kim lôi trúc ra Còn có một ít thủ đoạn khó đối phó Bằng không với danh tiếng của huyền cốt ta Cần gì phải liên thủ với một tu sĩ kết đan kỳ phổ thông Nói xong lời này Huyền cốt liền không để ý tới đối phương Bế một dưỡng thần Thành âm hùng hậu kia Cũng thức thời không hỏi gì Nhưng vẫn suy nghĩ xem lời của huyền cốt là thật hay giả Đợi thêm bài canh giờ Sau khi sắc mặt huyền cốt trở nên lo lắng, nghi ngờ hàng lập thực sự đã gặp chuyện, thì ở một góc của đám quỷ vụ, vũ khí bỗng nhiên chuyển động, sau đó phân ra, từ trong đó ba người sóng vai đi tới. Đó chính là hàng lập cùng nguyên giao và tự linh tiên tử. Nữ tự xinh đẹp nguyên giao vẫn che mặt như cũ để giấu đi vẻ đẹp kiều diễm như hoa kia. Chứng kiến trước mặt có nhiều người như vậy, hàng lập ngẩn ra, có chút ngoài ý muốn. Nhưng sau khi liếc nhìn, liền không chút do dự, đi tới một góc không người. Tự lên cùng nguyên dao, liếc mắt nhìn nhau một cái, không kịp suy nghĩ muốn đi qua cùng. Nhưng lúc này, một đạo nhân ảnh chợt lóe Vị thanh niên nam tử tuấn tú, mang áo xanh kiên, đã đi tới, quan tâm hỏi tự lên tiên tử. Thật tốt quá, tự lên, nàng bình yên không có việc gì, ta vẫn luôn luôn lo lắng cho nàng. Nói xong lời này, hắn vội vàng tiến lên thêm một bước, muốn quan sát kỹ lượng xem. Nữ tử này có bị thương tổn gì hay không? Bộ dáng cực kỳ quan tâm. Lý huyên, ta không sao. Tử Linh vừa nhìn thấy người này, cước bộ không nhìn được, phải ngừng lại. Miệng cưỡng miệng cười, thần sắc mang về khó xử. Mà Nguyên Giao, sau khi nhìn hai người với thâm ý sâu sắc, liền một mình đi theo qua. Hàng Lập vừa mới tìm chỗ để đứng. Khi quay đầu, thấy nữ tử Nguyên Giao đi sát theo sau, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Nhưng hắn lập tức nhíu mày nói. Nguyên cô nương, chúng ta đã thoát khỏi quỷ vụ người tới đây còn có sự tình gì hay sao hàng lập mặc dù có chút đồng tâm đối với từ sắc vô cùng xinh đẹp của nàng nhưng tại nơi này hắn không định nhất tệ hành động cùng ngoại nhân nên lời nói mang tính cự tuyệt nhưng điều này lại không làm cho nữ tử nguyên giao tức giận mà sau khi than dạy một tiếng liền đáp lời Hà Huy không nên phiền lòng đi theo đào Hữu cũng là việc bất đắc dĩ của Nguyên giaoo mà thôi đào Hữu cũng biết Nguyên khí pháp bảo của ta đã bị tổn thương nặng nề khi đại chiến với quỷ vương, không có cách nào sử dụng thêm, mà trong hư thiên điện này nguy hiểm trùng trùng, tiểu đệ tử chỉ biết bội mình hàng huynh nên mới dùng hạ sách này, đạo hữu sẽ không trở mắt nhìn nguyên dao bỏ mình tại đây chứ. Nói xong, hai mắt nguyên dao đỏ hồng như muốn rơi lệ, khiến hàng lập nhíu chặt hai hàng lông mày. Nguyên cô nương, nếu người đã nói ra những lời này, thì tài hạ trước tiên phải hỏi rõ một số sự tình. Tài hạ không phải là chính nhân quân tử, tâm địa nhân nghĩa, không muốn bị người ta lợi dụng đâu. Hàng Lập làm như không thấy ánh mắt buồn bã của Nguyên Giao, ngược lại bình tĩnh hỏi. Hàng Đạo Hữu, nếu có việc gì xin cứ hỏi đi, chỉ cần không dính dáng tới bí ẩn, Nguyên Giao nhất định sẽ khiến cho Hàng Huynh vừa lòng. Nữ tử này thấy Hàng Lập không có một ý tứ thương hoa tiếc ngọc gì nên trong lòng thầm dần, nhưng lần này đi vào phải thu được một ít đồ, khiến cho Nguyên Giao sau khi trừ trừ, gật gợt đầu, nhẹ nhàng đáp. Vấn đề của ta rất đơn giản thôi Đó chính là mục tiêu cụ thể lần này Của Nguyên Đạo Hữu là gì Định vượt qua mấy cửa ải đây Giải thích thêm một chút ẩn tình Vì sau khi thấy Tài Hà thì bồi dáng kinh hoàng, Có phiền phức gì lớn trên người hay sao Tài Hà thực sự không muốn dính dáng Vào chuyện thị phi Hàng lập chắp tay sau lưng Nhìn chằm chằm vào Nguyên Giao Chầm rải hỏi, mắt cũng không chấp lấy cái nào Chương 447 Không gian Lời Đạo Hữu thật là có ý tứ Ta sao lại có phiền phức gì chứ? Vừa rồi sợ hãi như vậy chỉ là do... Nguyên cô nương, nếu không định nói thật thì không cần nói. Tài hạ cũng không muốn nghe những lời dối trá. Hàng lộc không chờ nàng nói xong, đã khoát tay chặn lại, nhàn nhạc, nhạc lên tiếng. Ngươi! Thấy bộ dáng hàng lộc cứng rắn như vậy, trong mắt nguyên giao rốt cuộc cũng lộ ra một ti tức giận. Nàng dùng hết sức dầm chân xuống đất một cái, rồi tức giận bỏ đi. Thấy thân ảnh nữ tử rời xa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 Bộn thượng nhân còn tưởng ngươi ngay cả một cái quỷ vụ nho nhỏ cũng không qua được. Chẳng lẽ ngươi đã gặp quỷ vương sao? Giọng điệu huyền cốt thượng nhân có chút bất mãn và nghi hoặc. Nghe xong lời này, Hàng Lập sai người lại nhìn quỷ vụ xa xa, không nhanh không chậm đáp. Trên đường đúng là có gặp một con lệ quỷ, nhưng không cần mất nhiều thời gian là đã giải quyết được nó rồi. Tuy vậy sau đó là cả một đoàn câu hồn phi linh phải mất nhiều thời gian và công sức mới thoát đi được. Câu hồn phi linh? Trong lời nói của huyện cốt thượng nhân lộ ra một chút giật mình. Như thế nào, tiền bối chuyên tu quỷ đạo, chẳng lẽ cũng sợ nó sao? Hàng lập nhàn nhạt nói, lờ mờ mang theo một tiên giò xét. bổn thượng nhân sao lại sợ nó chứ? Chẳng qua lão phu rất tò mò, ba người các ngươi, làm thế nào mà tránh khỏi được tai kiếp đó? Huyện cốt thượng nhân trốn tránh vấn đề, hỏi ngược lại. Hàng lập trong lòng cười lạnh một tiếng, nhưng ngoài miệng đồng dạng cũng nhẹ nhàng kể lại. Vạn bối không có gì hay để nói, chỉ gặp chút may mắn tránh được kiếp nạn mà thôi. Lời nói của Hàng Lập vừa nói ra, không cần hỏi, huyền cốt thượng nhân trong lòng cũng đồng dàng thầm mắng một câu, tiểu hồ ly. Sau khi trầm ngâm một chút, liền không thể không tiếp tục truyền âm hỏi. Được rồi, nếu không muốn nói, lão Phu cũng không có hứng thú hỏi thêm làm gì, chờ lần truyền tốn tới, hai người chúng ta sẽ nhất tờ hành động, trước tiên ta sẽ giúp người bắt cho được cửu khúc lên sông sau đó người phải trợ giúp ta một tay để tiêu diệt tên nghịch đồ cực âm không thành vấn đề chỉ cần người thật sự có thể giúp ta bắt được cửu khúc lên sâm thì ta sẽ bảo hiểm ra tay giúp ngược lại ngươi hàng lộc không chút do dự đáp xem ra về vấn đề này hắn đã có chú ý từ lâu câu trả lời thẳng thắn như vậy khiến cho huyền quốc thượng nhân rất là hài lòng cho nên hắn khẽ cười một tiếng rồi sau đó không nói gì thêm nhưng chính bản thân hắn cũng không thấy được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 Cho dù hắn không muốn dê dưa bởi vì cực âm tổ sư cũng không được, bởi vì đối phương không có ý buông tha cho hắn. Thật không biết chính mình rốt cuộc, vì sao mà bị người này quan tâm. Nhưng dường như cực âm tổ sư cũng có băng khoăn, lo lắng. Nếu không thì trước đây trong đội điện đã sớm ra tay bắt hắn rồi, chứ đầu cần phải ẩn nhận cho tới bây giờ. Hàng lập buồn bực trong lòng, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống bãi cỏ. Khi còn ở bên trong quỷ vụ, hắn đã tiêu hao rất nhiều pháp lực.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 Trên đó hiện ra một cổ truyền tống trận, hình dáng kích thước giống đúc như cái lúc trước vậy. Lần này vẫn là hai vị bạch y trưởng lão của tình cung từ từ đi tới. Sau khi đưa mắt xem xét một chút, thì lão già có vẻ mặt đôn hầu, hướng tới mọi người chậm rãi nói. Cái truyền tống trận này là phương pháp duy nhất để đi tới băng hỏa đạo. Trước khi tiến vào cửa ải thứ hai, mọi người đều có một chút thời gian đi hái lên nhược, Xem như là phần thưởng của việc vượt qua cửa ải thứ nhất, nếu cảm giác cửa thứ hai này quá nguy hiểm thì có thể quay ngược trở về đây, chờ đợi là được rồi. Sau một tháng sẽ xuất hiện một cổ truyền tống trần đưa mọi người trở lại đại sảnh, khi đó, khi đó mọi người có thể tự ra về. Nhưng vô luận là người muốn tiến vào cửa thứ hai hay là người đã mạng ý đều cần nhớ thời gian thu thập linh dược chỉ có một ngày. Nếu vượt quá thời gian đó mà vẫn còn tham lam ở lại bên trong không chịu đi ra, thì mãi mãi không có cách nào thoát thân ra. Theo ta biết, thì Phạm là tu sĩ còn ở bên trong, thì lần sau khi hư thiên điện mở ra, cũng không thấy một ai. Về nguyên nhân như thế nào, tới nay không ai biết được, cho nên chư vị không nên cố ý lưu lại nơi đó. Thành âm của bạch y trưởng lão không lớn, nhưng vang vọng cả toàn trường, nên tất cả các vị tu sĩ có mặt đều nghe rõ ràng, mà trong số đó...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 rõ ràng là một nơi nào đó trên luộc địa với cảnh sắc tươi đẹp. Hằng lập kinh ngạc đứng xem hồi lâu mà không thốt lên được lời nào. Trong lúc này, Huyền Cốt Thường Nhân cũng đang chậm rãi đi ra khỏi truyền tổng trận, vừa thấy bộ dáng chấn kinh của Hằng lập liền không nhìn được cười nói: thế nào rất kinh ngạc sao? Lần đầu tiên khi tới đây, ta cũng có bộ dáng giống như ngươi, nhưng đây không phải ảo ảnh mà là cảnh thật, xem ra cũng không phải là một nơi nào đó ở ngoài giới.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 một mình khai phá thiên địa. Nghe xong lời này, hàng lập lộ ra vẻ hoảng sợ, bộ dáng có chút không tin tưởng. Có lẽ thấy được suy nghĩ trong lòng của hàng lập, nên Huyền Cốt Thường Nhân bình tĩnh cười cười nói: Việc này đâu có gì là lạ chứ. Thần thông của các cổ tu sĩ rất lớn, hơn xa những gì mà hậu bối chúng ta có thể tưởng tượng ra, càng không thể nghĩ ra. Nhưng không biết vì sao, trong một thời gian dài nào đó, đều biến mất vô ảnh vô tung. Từ đó về sau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 Chương 448 Tiểu Thạch Sơn Bên trong này có hai cái thông đạo, phân biệt là huyền tinh đạo và dung nham lộ. Một cái thì băng hàng lạnh thấu xương, nếu không chú ý sẽ bị đóng băng luôn thân thể. Cái kia thì là cực kỳ nóng, có thể đốt cháy con người thành tro bụi. Chỉ khi nào đi tới đoạn cuối của hạp cốc thì mới thấy được một cổ truyền tống trận đưa ra ngoài. Lúc đó mới xem là vượt qua cửa thứ hai của băng hỏa lộ, giống như lúc đầu hai lão gia hòa của tịnh cung đã nói tất cả mọi người đều cùng có một thời gian để thu thập thiên địa linh dược còn tự mình có thể tìm được thứ gì thì phải xem tào hóa mà thôi huyền cốt thường nhân thẳng nhiên nói ngay xong như vậy hằng lập liền định hỏi thêm vài điều thì thấy thần sắc của huyền cốt thường nhân biến đổi im lặng không nói bởi vì ở chỗ truyền tổng trận phía sau bạch quang lại lần nữa lóe lên có người liên tiếp đi ra những người mới tới này Cũng không thèm nhìn Hàng Lập và Huyền Cốt lấy một cái, mà liền biến thành mấy đào hào quang, bày bề phía dãy núi xa xa, bộ dáng khẩn cấp tìm kiếm bảo vật, giống như mấy người trước đó vậy. Nhìn thân ảnh của những người này đi xa rồi, Huyền Cốt nhíu mày, do dự một cái, hé miệng nói. Chúng ta cũng phải đi thôi, nếu không đám cực âm tới, nói không chừng sẽ gặp chuyện không hay. Lời vừa thoát ra, hắn đã không đợi Hàng Lập có phản ứng, thân hình liền nhoán lên thoáng một cái biến thành đoàn mây mù bay lên trời. Hạng lập thần sắc không thay đổi và cũng chẳng nói gì. Đồng dạng hóa thành một đạo hào quang bám theo. Ngay sau khi Hạng lập và Hiền cốt vừa bay đi, không lâu sau nhóm nguyên an kỳ của Tu sĩ Cường âm và Vàng Thiên Minh cũng trước sau được truyền tống tới. Nhận do tránh tà lưỡng đạo, vì vậy chia ra làm hai bên do Mạn Hổ Tử và Vàng Thiên Minh cầm đầu. Ngay khi cực âm vừa hiền thân, liền đưa mắt nhìn khắp nơi tìm kiếm Hạng lập. Nhưng lại không thấy bóng dáng của hắn đâu, trong lòng có chút thất vọng, nhưng ngoài mặt thì vẫn như thường, thậm chí, thỉnh thoảng còn thấp giọng cười nói vài câu với nho sinh lão giả. Tuy nhiên, ông phụ nhân nhìn thoáng qua mọi người, rồi lạnh lùng nói, ta muốn đi hái linh dược, sau đó sẽ trở về đình ngọc. Các người muốn tranh đấu gì thì cứ tranh đấu đi, không nên lười ta vào cuộc. Nói xong như vậy, Mỹ Phụ liền nhanh chóng hóa thành một đạo ngân quang, phá không bay đi chỉ còn lại sơn phương chính tà nhìn nhau. vạn thiên minh sau khi liếc đám người ma đào vài lần, thần sắc ngưng trọng cùng với thiên ngộ tử thấp giọng nói vài câu, rồi đồng thời phóng lên không trung, không nói hai lời liền hợp thành một đạo hào quang ba màu bay theo một phương hướng nhất định. chỉ còn lại mấy lão quái ma đào không nhìn được trừng mắt nhìn nhau, không biết nên đuổi theo bướm phương hay không, vì vậy bộ dáng có chút dần chờ chờ luống cuốn. nhưng không đợi bọn hắn phản ứng. Mấy bóng người chín đào sớm đã không thấy tung tích. Cực âm tổ sư thấy như vậy, vị quang trong mắt lóe lên, ho khan một tiếng rồi mỉm cười nói: thành huynh, mang huynh, tại hà cũng muốn đi hái vài loại linh dược để trở về luyện đan, vì vậy xin phép cáo từ trước, chúng ta sẽ gặp nhau ở trước hạp cốc." Nói xong như vậy, cực âm tổ sư vùng ống tay áo lên, một luồng hắc vụ to lớn thoát ra, đem thân hình của Ô Sử ở bên cạnh bao phủ vào trong. Gió lạnh nổi lên Sau đó hai người liền biết mất Vô ảnh vô tung Mang hồ tự thấy cảnh này Thần sắc khẻ biến Vẻ mặt có chút âm hàn Còn lão già áo xanh kia Cũng nhướng mày lên Lộ xuất ra vẻ mặt ưu tư Tên gia hỏa cực âm này Chạy thật nhanh xem ra đường thuật của hắn ngày càng tinh diệu. thành đạo hữu nếu như không có việc gì thì chúng ta cũng đi hái thọ nguyên quả đi. nếu có người trợ giúp một tay thì việc đối phó với mài núi thụ hộ linh thụ sẽ nắm chắc hơn vài phần. sau khi xong sẽ chia cho ngươi một phần. niên kỷ của ngươi không còn nhỏ. nếu không có loại quả này thì tuổi thọ sẽ tăng lên không ít. mài hộ tự quay mặt nói với nhao sinh lão giả đang cúi đầu suy nghĩ. nhao sinh lão giả thành dịch cư sĩ nghe xong liền ngỡ người ra. Nhưng hai mắt chớp động vài lần Lộ xuất ra tia số hổ đáp Màng huynh thật xin lỗi Thanh mộ cũng có chuyện quan trọng trong người Vì vậy không thể bồi tiếp mang huynh một chuyến Chúng ta gặp nhau ở trước cốc khẩu vậy Nói xong lão già chắp tay chào rồi bay đi Còn sắc mặt mang hồ tử lúc này Lại phát sanh có chút đáng sợ <cười> Tưởng rằng bộn đạo chủ Phải có các người hỗ trợ Thì mới lấy được thọ nguyên quả hay sao Chờ khi vào tới nội điện Ta sẽ cho các người sáng mắt ra Mang hồ tử thấp giọng thì thào tự nói một mình, rồi sau đó dòng chân, người liền bay lên không trung, tiếp theo hoàng quang lóe lên vài cái, biến mất vô ảnh vô tung. Lúc này, hàng lập bay theo sau đoạn bay mù do huyền cốt hóa thành. Sau khi đi được hơn hai thời thần thì dưới chân không còn là đại thảo nguyên cực kỳ bằng phẳng, mà là một dãy nước uống lượng dài ngàn dặm. Núi non trùng điệp nối tiếp nhau, cực kỳ hùng vĩ. Địa phương mà người nói có còn xa không? Ta hoài nghi nếu bay thêm nữa thì sẽ đến đoạn cuối của không gian này mất. Hàng ngập được bao bọc bởi một đoàn kiếm quang màu xanh, có chút không kiên nhẫn, cất tiếng hỏi một câu. Phía trước, từ trong đám mây truyền ra một tiếng cười lạnh, tiếp theo huyền cốt không hề khách khí, trả lời. Người cho rằng loại linh vật như cửu khúc linh xâm sẽ ở nơi dễ dàng tìm được hay sao? Nếu dễ như vậy thì không đến lượt người đâu. Tiểu tử, nhà người muốn cơm miếng ngon thì phải chịu dẫn lại một chút mới được chứ nghe lời nói có nửa phần giao huấn của đối phương, hàng mang trong mắt hàng lập chợt lóe, nhưng hắn cũng không nói gì thêm. Dù sao so với tuổi tác và lịch duyệt của Huyền Cốt, thì lão đích xác đủ tư cách dùng loại khẩu khí này để lên lớp hắn. Trong lòng hắn tuy có chút không thoải mái, nhưng cũng chẳng hé miệng nói nửa câu, nhưng vẫn cứ như vậy bay đi thêm một hồi lâu mà chưa thấy dấu hiệu sắp đến. Ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng hàng lập trở nên bất an. Đối với lão quái Huyền Cốt tăng thêm vài phần chú ý. Sở đối phương xuất kỳ bất ý ám toán mình Đợt minh kiểu bọn họ Không thể tin tưởng lẫn nhau Từ đầu hàng lập cũng không tin Lần trước đối phương đến phiến không gian này Lại vô duyên vô cớ bay xa như vậy Bởi vì bình thường muốn tìm được Linh dược thì phải bay tới các dãy núi Có linh khí sùng túc mới đúng Trong số chúng có vài ngọn núi Cho dù hàng lập phi hành trên không trung Nhưng cũng cảm ứng rõ ràng linh khí ba động Cực kỳ dài đặc Linh thảo do chúng dưỡng dục Chắc chắn là những thứ cực kỳ trân quý mà đối phương lúc trước vì sao cứ xem như không thấy, trực tiếp bay qua, nên càng lúc càng làm cho hạng lập thêm hoài nghi. Không biết là nhìn thấy được vẻ hoài nghi đó hay là do hắn im lặng khiến cho Huyền Cốt cảm nhận được sự không ổn, cho nên từ phía trước truyền đến âm thanh của lão quái. Ta đã từng nói tới phiến không gian này hai lần. Ngay lần đầu tiên, ta đã may mắn phát hiện được cửu khúc lên sâm, do lúc đó ta đang đuổi theo một con lên cầm thử hộ bay một mạch đất xa. Nếu không. Cũng chẳng có cơ duyên gặp được nó, dù sao theo giá trị trân quý mà nói, cựu khúc linh sông cơ hội là một loài tiên gia bảo vật, nói cái gì cũng sẽ không xuất hiện tại nơi đây. Theo tạp phòng đoán, thì dưới sự phong bế của không gian và linh khí dài đạt bao nhiêu năm, thiên địa tào hóa xạo hợp mới tự động sinh ra một cây. Căn bản không ở trong dữ liệu lúc trước của cổ tu sĩ. Này, hôm nay đã tiện nghi cho tiểu tử ngươi. Trong câu cuối cùng của huyền cốt, mang theo một phần ý tứ hâm mộ cùng tiếc hận. Như vậy sao? Hàng lập nghe xong, mặc dù vẫn còn bán tiếng bán nghi, tuy không có buông lỏng cảnh giác, nhưng tóm lại cũng an tâm hơn một chút. Hai người một trước một sau bay thêm một đoạn thời gian dài, thì đoàn mây mù phía trước bỗng nhiên ngừng lại, lơ lửng ở trong không trung không nhúc nhích. Tới rồi, chính là nơi này, dân đần loạn động đi xuống, lực cảm ứng của cựu khúc linh xăm này rất lớn, chỉ cần tình hình có chút dị thường, nó sẽ chui ngay vào đá núi, không hiện thân. Phải xem xét cẩn thận rồi hạ thủ mới là thượng sách, nếu không sẽ trắng tay quay về. Huyền quốc thượng nhân nhìn xuống phía dưới, ánh mắt chấp động không ngừng, không nhanh không chậm, mở miệng nói. Tiện bối không tìm xa chỗ chứ, nơi này là địa phương có linh vật hay sao? Hàng đập đỏ mắt nhìn qua một lần, không khỏi lộ ra một tia cổ quái. Ngay phía dưới hai người chỉ là một tòa núi đá nhỏ bình thường, không những không có lấy một cành cây ngọn cỏ, mà linh khí cũng ít đến đáng thương so với những ngọn núi lớn gần đó thì thực sự kém rất xa Hàng Lộc khó có thể tin ngọn núi này là nơi có cửu khúc linh sông Này, tiểu tử người kinh ngạc không ít phải không? Trước khi chưa thấy cửu khúc linh sông ta cũng như vậy, nhưng chính xác nó tìm phục ở đây Đám mây mù từ từ tiêu tán lộ ra thân hình của huyện cốt thường nhân cười mà không cười nói với Hàng Lộc Nếu đối phương đã khẳng định như vậy thì Hàng Lộc cũng không nói gì thêm cặp mắt vẫn chú ý tới cử động tiếp theo của đối phương Huyền cốt thượng nhân thì không để ý tới hàng lập, mà nhìn chăm chú xương phía dưới. Hai mắt đột nhiên bắn ra huyết mang, dài khoảng một tấc, khiến cho hàng lập nhìn thấy trong lòng thất kinh. chương 449 Ám kế Không sai, đúng rồi. Cựu khúc lên xâm, chính xác vẫn còn ở đây. Mặc dù lên khí lưu lại trên mặt núi đá lúc này, lúc có lúc không. Sau khi hai mắt của huyền cốt khôi phục lại bình thường, lạnh lùng nói, nghe được lời này của lão quái khiến cho hàng lập chấn động trong lòng. hắn liền đem lên lực chuyện đến mắt, rồi ngưng thần nhìn xuống dưới. nhưng kết quả thật thất vọng, bởi vì hắn không phát hiện ra trên núi đá có gì đặc thù. Huyền Quốc Thượng Nhân thấy thanh mang trong mắt hàng lập ẩn hiện, liền biết hắn đang làm gì. bèn cười một cách khinh thường, rồi nhàn nhạt nói: người không nên vọng tưởng có thể nhìn ra linh khí của cửu khúc linh sâm. muốn làm vậy cần phải có thần thức cường đại, tối thiểu phải đạt tới nguyên an kỳ thì mới có năng lực đó. Còn ta, ti chuyển qua tu liền quỷ đạo, nhưng thần thức cường đại lúc trước vẫn không bị tổn hại điểm nào. Trong lời nói của huyện cốt thường nhân có lời ý tứ châm chọc. Hàng Lập trên mặt không có gì thay đổi, cũng may nhờ sự nhắc nhở vô tình của lão quái, nên hắn liền từ từ vận dụng đại diện quyết trong cơ thể. Chỉ chốc lát sau, Hàng Lập liền vui vẻ, mừng thầm trong bụng. Bởi vì hắn cũng đã phát hiện ra ở ngọn núi đá nhỏ phía dưới, nhìn thấy từng ti linh khí màu xanh Phần bố cực kỳ lộn xộn và còn vô cùng mờ nhạt. May mắn là trước khi tới đây, ta sớm đã chuẩn bị biện pháp truy bắt cựu khúc linh xâm, vì vậy một ít thứ đặc thù đã được ta chuẩn bị khi đi ngang qua một tiểu đảo. Hiện tại trước hết cần phải bố trí cạm bẫy để cho nó tự mình tiến vào mới có thể dễ dàng tóm lấy. Huyền quốc thực không biết Hàng Lập có thể nhìn ra được linh khí. Sau khi lít qua ngọn đuôi đá bên dưới, liền nhàn nhạt nói. Tiếp theo, hắn liền đưa tay vào túi chữ vật lấy ra một vật màu vàng óng ánh cầm ở tay. Đây là? Hàn Lập có chút ngạc nhiên, liếc mắt xem xét một cái. Đây là một quả kim ti cầu to bằng quả trứng gà, thản ra hào quang nhàn nhạt, tự hồ đã trải qua luyện chế đặc thù. Thấy Hàn Lập còn nghi hoặc nhìn, Huyền Cốt thượng nhân cười lành một tiếng, rồi lấy ngón ngón tay chụp lấy quả cầu, hắc quang chợt lóe lên. Một đạo kim ti từ quả cầu phun ra, càng lúc càng dài, nhanh chóng đang xen vào nhau kết thành một cái kim ti vọng xinh đẹp, chỉ có kích thước khoảng bàn tay nhưng cực kỳ đặc biệt lấp lóe hào quang. Cựu khúc Linh Sâm chỉ có đồ vật thuần kim thì mới có khả năng bắt giữ lấy, còn bất kỳ pháp bảo hay đồ vật khác, nó đều có thể đồn tàu thoát ra. người hãy cầm kim ti cầu này chuẩn bị cho tốt đi. Huyền Cốt nhìn chầm chầm hàng Lập, trình trọng dặn dò. Nghe Huyền Cốt nói xong, hai hàng lông mày của hàng Lập nhướng lên, từ đánh giá một chút, rồi lặng lẽ phất tay về phía kim ti vọng. Sưu, một tiếng, Kim Ti vọng liền tự động bay tới trên tay hàng lậm. Hắn không thèm nhìn, bỏ ngay vào trong túi trữ vật. Viện cốt thượng nhân thấy như vậy liền miễn cười, bàn tay lật lại liền có bốn cây cờ nhỏ màu vàng đã xuất hiện. Mấy cây cờ nhỏ này trên mình phủ đầy phù văn, hào quang lờ mờ chất động. Gì? Những hiểu biết hiện tại của hàng lập về trần pháp, vừa thấy những cây cờ nhỏ đó, đầu tiên là kinh hải, sau đó lộ ra vẻ trầm ngâm cuối cùng là thần sắc khó tin. Sao, hàng đạo đệ cũng biết những cây cờ nhỏ này sao? Huyền Quốc thấy hàng lập mặc lộ ra vẻ khác thường, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Hàng Độc không trả lời ngay mà đưa mắt nhìn chăm chú mấy cây cờ nhỏ thêm một chút, rồi mới ngẩng đầu nghiêm nghị nói: "Cái này chẳng lẽ là những khí cụ dùng để bày tứ tượng huyền vũ trận, ngoài trừ loại cổ pháp trận này ra, Bạn bối thật không nghĩ ra loại nào khác. Chỉ bốn cây cờ nhỏ, nhưng có thể tạo thành một cái đại trận thổ thuộc tính. Thật không nghĩ tới, ngươi còn tin thông cả trận pháp. Xem ra, tiểu ngươi trợ thủ dường như đã tìm đúng đối tượng. Không sai, đây chính là trận tứ tượng huyền vũ trận. Do ta nửa đường luyện chế, mà cũng chỉ có loại trận pháp mới có thể biến tất cả mọi thứ dưới đất, trong vòng phương viên vài chục trường thành thứ cứng rắn như sắc mới có thể vây khốn được cựu khúc linh xâm. Nếu Vậy ta sẽ giao cho người bố trí nó, còn ta phải đi dò xét tùng tích cụ thể của linh xâm. Huyền quốc trên mặt có chút kinh ngạc, dừng liền khôi phục lại như lúc ban đầu. Sau đó, hắn đừng đem bốn cây cờ nhỏ giao cho Hàng Lập mà không chút do dự nào. Còn mình thì biến thành một đoàn âm vân, vô thành vô tức, bay về phía ngọn núi. Hàng Lập nhìn trần kỳ trên tay, lại liếc nhìn bóng lưng của lão ma, cho mắt hiện lên một tia cổ quái, nhưng sau khi liếm liếm đôi môi, liền cười lạnh một cái hạ xuống phía dưới. Còn lúc này từ trong người Huyền Cốt lại truyền đến một âm thanh hùng hậu của một nam tử. Huyền Cốt, người đem trận kỳ giao cho hắn là ký tứ gì chứ? Ta cũng nhìn không ra. mối quan hệ của hai người các ngươi tốt đến mức đó, chẳng lẽ ngươi đã có quy kế gì khác sao? Người này từ hồi rất là hiểu rõ Huyền Cốt thường nhân. Ký tứ gì cơ chứ? Ta giao chúng cho hắn, để tự mình hắn bố trí. Khi đó hắn mới yên tâm nhập trận bắt giữ lên sông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 Ta cũng không thể nắm chắc là có thể không chế được. Vạn nhất, hắn đột nhiên bán đứng ta cho tên nghịch đồ cực âm, vậy thì gây to. Mặc dù khả năng xảy ra rất thấp, nhưng ta huyền cốt quyết không mạo hiểm thêm một lần. Dù sao, đã ăn phải quả đắng một lần, ta sẽ không bao giờ nhẹ dạ cả tin bất kỳ kẻ nào. Huyền cốt lạnh khóc nói. Vậy là ngay từ đầu, ngươi đã không muốn đem cửu khúc lên xâm vào cho hắn đúng không? Giọng của gã nam tử lại dường dường nói tiếp. Không sai. Ta đã bỏ ra rất nhiều công sức, để chuẩn bị thì không thể nào cam tâm, giao cho kẻ khác. Cho dù lên sầm đó không trợ giúp tu vi của ta, tăng tiến, nhưng chỉ cần có vật ấy trong tay, ta có thể dùng nó đổi lấy thứ hữu dụng từ người khác. Hơn nữa hắn lại có được kim lôi trúc pháp bảo, trước sau gì cũng là đại địch của những người theo chuyên tu quỹ đạo như chúng ta. Tốt nhất là nên sớm tiêu diệt, đồng thời ngươi cảm thấy thân thể tiêu tử nọ, như thế nào đây? Thần sắc huyền cốt âm lệ nói, nhưng câu cuối cùng lại chuyển qua chủ đề khác. đột nhiên hỏi nam tử kia một câu. điều này đừng làm cho nam tử đó cả kinh nhưng lập tức trở nên hưng phấn. người muốn giúp ta đạt xá thân thể của hắn sao? việc này thật là tốt quá. nhưng còn tên cực âm thì người tính làm thế nào? người không định đối phó với hắn ta sao? nam tử có chút chần chừ hỏi. huyền âm đại pháp của cực âm tổ sư là do chính ta truyền thụ. Nên trong công pháp, sớm đã lưu lại một ít sơ hở để có thể đưa hắn vào chỗ chết, đến lúc đó chỉ cần ta và ngươi trong thân thể mới liên thủ là đủ tiêu diệt hắn rồi. Huyền Cốt hết sức tự tin nói ra, thì ra là như vậy, tuy nhiên ngay từ đầu ngươi đã muốn tiêu diệt hàng tiểu tử kia, nếu vậy vì sao ngươi vẫn cố ý tìm hắn liên thủ, ngươi đúng thật là một đạo hổ ly. Nam tự đối với tâm cơ của Huyền Cốt cực kỳ bội phục, <cười> ngươi đánh giá ta quá cao rồi. Trước khi gặp ngươi, ta thật sự muốn liên thủ với hắn để đối phó cực âm. Mặc dù ta nắm được những yếu điểm của công pháp mà tên nghịch đồ sử dụng, tuy vậy cũng có thêm người trợ giúp thì thêm phần chắc chắn. Nhưng hôm nay, gặp được một người quen cũ như người đây, tự nhiên ta không còn cần hắn. Vì vậy tốt nhất là nên đem hắn tiêu diệt sớm hơn một chút để trừ hậu hoàng về sau. Huyền Cốt không thèm để ý nói. <cười> người đóng kịch cũng thật là hay. Khi còn ở trong Ngọc Đình... Ngươi tỏ vẻ lo lắng làm ta, tưởng là ngươi thật sự đang rất cần hắn trợ giúp. Không ngờ, đã được sớm có ý định đồng thủ giết người. Nam tử thở dài một hơi, trong lời nói có chút ý tứ phức tạp. <cười> Lúc ấy, ta lo lắng là sự thật. Tuy nhiên, không phải là sợ hắn không thể giúp ta phục thù, mà sợ mấy thanh phi kiếm kim lời trúc của hắn rơi vào tay kẻ khác, đều vẫn tồn tại bất lợi rất lớn đối với những người chuyên tu quỷ đạo như chúng ta. Huyền Quốc hư lạnh một tiếng. Nếu đã biết hắn có phát bảo luyện chế từ Kim Lôi Trúc, mà ngươi còn dám kinh cử vọng động như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi đã dám nắm chắc phần thắng? Nam tự trầm mặt một chút, rồi quan tâm hỏi, vì việc này có liên quan đến chính bản thân mình, nên hắn cần hỏi rõ ràng một tí. Lúc này, huyền cốt thường nhân đã tới gần ngọn núi, không ngừng bay quanh dò xét. Nguyên bản lúc đầu, ta muốn chính là để hắn dùng Kim Ti vọng tiến vào tứ tượng huyền phủ trận, bắt cựu khúc lên sông sau khi thành công liền lợi dụng trần đó về khốn tên hàng lập này luôn nhưng ta lại không ngờ hắn là biết chút ít về trần pháp khi đó ta liền đem trần kỳ giao cho đối phương cứ như vậy kế hoạch sẽ càng thêm hoàn hảo huyền cốt lộ ra vẻ tươi cười cực kỳ quỷ dị đầy thâm ý nói chẳng lẽ ngươi đã đồng tay đồng chân lên trần kỳ đó rồi sao nam tử dường như hiểu ra việc này đến lúc đó rồi ngươi sẽ biết thôi <cười> trước tiên phải tìm đó cửu khúc lên xong nếu không tên tiểu tử đó chắc chắn sẽ rút lui. Huyền Cốt lảng tránh nói qua chủ đề khác. Nghe vậy Nam Tự kia hừ nhè một tiếng, bộ dáng có chút mất hứng. Phải nói lại rằng công pháp quỷ tu của ta trước đây là do người truyền thụ, chủ yếu là để tìm kiếm cửu khúc lên sâm. Nhưng không ngờ sau khi bị tên nghịch đồ cực âm phản bội, nó lại cứu mạng ta. Hằng Quang trong mắt Huyền Cốt chợt lóe nói, còn chẳng tính là truyền thụ gì. Chỉ do lúc đó cần đến mà thôi. Nam tự có chút cảm khái nói. Đường 450, Hiện hình Không thành vấn đề, bằng vào hai người chúng ta dường sưu lên đại pháp tìm kiếm lệnh xâm, thực dễ như trở bàn tay. Nam tử khinh thường trả lời, vậy bắt đầu thôi. Nói xong, sắc mặt huyền cốt trầm xuống, tay áo phất xuống, hai đào hắc khí từ trong ống tay áo bắn thẳng ra. Sau khi tiếp xúc, liền chui vào trong lòng đất, vô ảnh vô tung. Cùng lúc đó, dưới chân huyền cốt, liền xuất hiện một đạo lục quang nhanh chóng bay ra rồi biến mất. Còn bản thân của huyền cốt thì bay lơ lượng trên không, hai mắt nhắm lại, thân hình khẩn nhút nhích. Còn lúc này trên mặt đất, trên tay hàng lập đang cầm một cây cờ nhỏ màu vàng, thần sắc tuy bình thường nhưng ánh mắt lấp lóe không chừng. Dường như đang suy nghĩ đến việc gì, lộ ra vẻ chần chừ. Đột nhiên, hắn dương tay lên, một đạo hoàng quang bay ra, cây cờ nhỏ trong tay cắm chặt vào mặt đất.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 cùng một đạo lục quang chui ra khỏi mặt đất và phi về bên trong cơ thể lão quái tìm được rồi không ngờ cự khúc lên sầm trốn quá kỹ đã giấu bản thể của mình trong hốc đá nếu không xem xét cẩn thận sợ rằng cũng không phát hiện được ra âm thanh hùng hậu có chút đắc ý của nam tử băng lên trong đầu của hiền cốt tốt tìm được là hay rồi giờ ta đi xem tên tiểu tử đó bày trận đàng hoàng và đi vào hay chưa còn ngươi phải cẩn thận một chút không nên tùy tiện hiền thân Kẹo đối phương phát hiện ra Huyền cốt cẩn thận dặn dò Yên tâm đi Hóa hình chi thuật mà ta sử dụng Chỉ với thần thức của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ Mới có khả năng phát hiện ra Nếu không thì không ai phát hiện được Nhưng nếu người không có khả năng chế trụ được đối phương Đừng hy vọng ta sẽ xuất thủ trợ giúp Vì kim lôi trúc pháp bảo chính là khắc tinh của lệ hồn Không có hình thể như ta đây Ta thật không muốn bị ít tà thần lôi Khiến cho thần hồn bị tiêu diệt Nam tự đã toạt ra những lời khó nghe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 Ta thấy tên tiêu tự đó phóng ra một đám kỳ trùng khiến cho ta cố kỳ. Với lịch duyệt của mình mà vẫn không biết cụ thể là loại gì nên ta có chút kỳ quái. Có lẽ so với bọn kỳ trùng bình thường thì lợi hại hơn một chút. Huyền cốt nhàn nhạt nói Nếu không có ít tà thần lôi thì người này chẳng có uy hiếp gì. Đến lúc đó ta sẽ tùy theo tình huống thực tế mà xem xét có nên ra tay hay không. không khí nam từ đó trở nên nhẹ nhàng hơn. Huyền cốt nghe xong khóe miệng khải nhất Rồi cũng không nói gì thêm. Mặc dù hắn nắm giữ một tia bộ mạng tinh phát của đối phương, nhưng cũng biết rõ rằng bằng vào việc đó vẫn hoàn toàn không khống chế được. Đối phương đã chuyên tù quỹ đạo nhiều năm, nên thủ đoàn liên quan đến việc khống chế các loại hồn phách tự nhiên cao hơn hắn. Nói không chừng, đối phương nhiều lắm là tổn thương nguyên khí để thoát khỏi sự khống chế. Vì vậy hắn cũng không muốn quá phận, bức ép đối phương. Huyền Quốc nhìn chung quanh, dò xét một chút, rồi hóa thành một đoàn mây mù bay lại chỗ hàng lập. Khi thấy hàng lập rồi, hắn liền hạ người đáp xuống bên cạnh. Khu vực này mặc dù bằng phẳng nhưng có rất nhiều cỏ dài, còn thêm một số cây to thư thớt hợp thành một mảnh rừng ở phía sau. Bố trí kỹ chưa? Huyền Quốc vừa xuất hiện trước mặt hàng lập liền hỏi. Đương nhiên là xong rồi, ở phía bên kia. Hàng lập từ lưng vào một cây đại thụ, thẳng nhiên đưa tay chỉ về phía sau. Huyền Quốc ngưng thần nhìn lại. Quả nhiên, Nơi khu rừng nhỏ phía sau có một lượng lớn rất lớn thổ linh khí lang tan xuất hiện. Trong lòng huyền cốt ngầm vui mừng. Tiếp theo, Hàng lấy từ trong túi vật ra, một cái hộp ngọc rồi mở nắp ra. Đây là cái gì? Hộp ngọc vừa mới mở ra, một mùi cực kỳ hôi thối bay thẳng vào bụi. Hàng lập vừa ngửi thấy, liền đứng bật dậy, lập tức phong bế hô hấp. Thần sắc cảnh giác, lùi lại phía sau mấy bước, hồ nghi nhìn huyền cốt thường nhân. Không cần đa tâm. Đây là phân của xã lang Thú, vật này rất khó ngửi, nhưng lại là thứ cực kỳ dù hoặc đối với cửu khúc Linh Sông. Chỉ cần bỏ nó vào trong trận, thì chắc chắn hóa thân của cửu khúc Linh Sông thế nào cũng tìm tới. Đến lúc đó, chúng ta sẽ ra tay không chế hóa thân đó, rồi ung dung đào lấy bản thể mà không cần sợ nó trốn mất. Huyền Cốt Thượng Nhân liếc Hàng Lập một cái, chậm rãi giải thích. Phân của xã lang Thú Ngày xong, Hàng Lập liền nhìn hộp ngọc trong tay của Huyền Cốt.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 Phần của nó là các mùi cực kỳ khó ngửi. Không biết sao mà cửu khúc lên sâm lại thích được. Điều này khiến cho Hàng Lập hết chỗ nói. Tuy vậy, nhưng Hàng Lập nhìn thần sắc không chút biểu tình của huyền cốt rồi mỉm cười nói. Vậy, mời tiền bối mang vật này đem bỏ vào trong trận. Ta phải đi xem xem trận kỳ này có gì bất ổn không. Sau đó ta sẽ thủ ở nơi này tìm cách bắt lấy hóa thân. Còn bản thể của cửu khúc lên sâm đành phải nhờ tiền bối vậy. Nói xong lời này... Hàng lập liền ôm quyền, hướng về phía huyền cốt, rồi đi thẳng tới mảnh rừng phía sau, không biết sử dụng thủ đạn gì mà lập tức vô ảnh vô tung. Huyền cốt hơi ngỡ người ra, nhìn đám rừng cây bế thổ linh khí đồng đậm, hắn nhầm nhíu mày. Nhưng sau khi khóe miệng khẽ nhất lên, liền dương tay lên. Một đạo hắc khí biến thành một con quái xà, ngầm cái hộp ngọc bay thẳng vào chỗ trung tâm của mảnh rừng, đặt nó bận vàng trên mặt đất, rồi mới quay trở về. Làm xong việc này, nhưng vẫn không thấy bong dáng của Hàng lập đâu. Điều này khiến cho sắc mặt huyền cốt lộ xuất ra một ti âm lệ Nhưng hắn vẫn không nói lời nào bay lên trời Sao vậy? Trần kỳ kia là do người cấp Sao giờ lại lo lắng như vậy? Một dòng hùng hậu của nam tử có chút cười nhạo bỗng vang lên trong đầu của huyền cốt Cẩn thận vẫn hơn, ta trước tiên phải kiểm tra qua pháp trận để xem hắn có thực sự sử dụng trần kỳ mà ta đưa cho hắn hay không rồi mới tính tiếc Tuy rằng khả năng trên người đối phương xạo hợp có trần kỳ thổ thuộc tính Là cực kỳ ít ỏi, nhưng ta cũng không muốn mạo hiểm đâu. Huyền cốt thờ ơ nói, nếu người lúc trước cũng cẩn thận thì sẽ không đến nổi như vậy. Xem ra, việc ăn phải quả đắng thực sự không uổng phí, phải không lão đệ. Nam tử cười hắc hắc nói, huyền cốt thượng nhân không nghe ra được là hắn đang khen ngợi hay đang nói mất mình. Việc này khiến cho hắn buồn bực trong lòng, hừ lành một tiếng, không thèm để ý gì đến nam tử kia. Lát sau, huyền cốt đã lơ lượng ở không trung, thân hình bất động. Nằm ngón tay mở ra Trong lòng bàn tay đã có một cây cờ nhỏ màu vàng Cây cờ này cực kỳ tinh xảo Tuy căm ngắn hơn Nhưng giống y đúc những cây cờ Mà hắn đã đưa cho hàng lập Huyền cốt trình trọng nhìn nó Rồi khẽ lay động bài cái Cây cờ nhỏ liền xuất hiện một đạo quan mang màu vàng Sau khi bài quanh huyền cốt một vòng Liền trực tiếp hướng xuống mạnh rừng Ở phía dưới Thấy như vậy huyền cốt thở vào một hơi Trên mặt lộ xuất ra một ti độc ác Tiếp đó hắn liền thu cây cờ lại, biết mắt nhìn về phía đại trận, xong rồi bay tới một chỗ nào đó của ngọn núi đá. Lúc này, Hàng Lập mới từ từ trong đường cây xuất hiện. Nhìn thân ảnh xa xa của huyền cốt, hàng quan trong mắt Hàng Lập lóe lên vài lần, sau đó thân hình liền mơ hồ tan biến đi. Còn cái hộp ngọc kia càng ngày càng tỏa ra mùi hôi thối, khiến cho Hàng Lập đang ẩn nấp trên một cây đại thù gần đó nhíu mày, không thể làm gì khác hơn là phải tự động phòng bế hô hấp. Thời gian từ từ trôi qua, tinh thần của hắn cũng bắt đầu được đề cao. Thời gian lưu lại đây thực sự không nhiều. Nếu cửu khúc lên sâm vẫn không xuất hiện, thì hắn chỉ còn cách đi về tay không. Đang lúc hàng lập suy tính, thì thần sắc thay biến. Thần thức của hắn dường như cảm nhận được vật gì không lớn lắm xông vào rừng cây. Điều này làm cho hàng lập vừa mừng vừa lo, trực để yểm trụ khí tức trên người, cặp mắt nhìn chòng chọc, chọc chỗ có hộp ngọc. Hoàng quang chợt lóe lên. Trên thẳng cỏ phía ngoài đại trận, xuất hiện một con thỏ lấm la lấm lét. Toàn thân nó trắng như tuyết, đôi mắt màu đỏ chuyển động không ngừng, chớp đồng liên hồi. Hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, bộ dáng cực kỳ nhát gan. Mặc dù vậy nhưng cái mũi đỏ hồng của nó vẫn hướng về phía cái hộp ngọc ngửi ngửi không ngừng. Trên mặt lộ ra một tia say mê giống đúc con người. Cái mùi hồi thối kia đối với Hàng Lập mà nói thật sự rất là khó chịu. Nhưng đối với con thỏ nhỏ kia. Thì lại là một thứ gì đó cực kỳ quyến rũ. Chương 451 Phiên Kiểm Hàng lập hưng phấn nhìn chầm chầm nó, khi hắn toàn lực sử dụng đại diện quyết chuyển tới mắt, thì thấy rất rõ ràng linh khí đồng đồng, cực kỳ kinh người trên thân của con thỏ này. Thật không hổ là kỳ vật do thiên địa sinh ra. Hàng lập cảm khái nhưng không dám buồn lòng chút nào, tay đã sớm bắt pháp quyết, nhìn hóa thân cử khúc linh xâm không chớp mắt. Lúc này bên ngoài cái đại trần con thỏ trắng vẫn đưa mũi ngửi ngửi liên hồi, hai mắt như hai đốm lửa đảo qua đảo lại mấy cái trên hộp ngọc. Hiện nhiên, nó vẫn chưa hài lòng với việc chỉ đứng một chỗ, bộ dáng như muốn thực hiện điều gì. Thấy con thỏ trắng thông linh như vậy, hàng lộc càng trở nên cẩn thận, thần sắc ẩn hiện một chút khẩn trương. Dù sao, việc cử khúc linh sâm thảo nhất chính là dùng đồn thuật trốn chạy, chỉ cần thoáng sơ ý là công sức lúc trước đổ sông đổ bể. Khi nó quanh pháp một trận vòng, hai lỗ tai to dài không ngừng nghe ngóng, dường như muốn tìm hiểu xem ở phụ cận có gì không ổn, trừ trừ không muốn tiến gần. Hạng Lộc có chút lo lắng trong lòng, bởi vì nếu hóa thân của Linh Sâm nhận biết đây là cái bẫy thì nó sẽ trốn đi mất. Vì vậy hắn đang do dự, không biết có nên tốn kim ti vọng ra để bắt con thỏ trắng kia hay không. Nếu làm như vậy thì xác suất thành công thực sự quá nhỏ. Trong lúc Hạng lập còn đang chần chừ, thì Bạch Quang chợt lóe lên. Sau khi nhảy nhảy mấy lần, thân hình liền biến mất trong đám cỏ dài. Hàng Lập đang ở trên cây, nhìn thấy cảnh này thì ngây ngốc như gà gỗ. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên Bạch Quang trong đám cỏ lại lóe lên, thân hình Bạch Thọ trong nháy mắt đã bay đến trước hộp ngọc, cúi đầu ngầm lấy đồ vật ở trong, sau đó không chút do dự, quay người muốn chạy. Mặc dù Hàng Lập bị những hành động của nó làm cho sững sờ, nhưng hắn lập tức tỉnh táo Làm sao để cho hóa thân kia Chỉ dùng kế mọn mà trốn thoát được Lúc này Một đạo hoàng quang từ trên cây cao bắn xuống Ngay trên con đường mà bạch thỏ muốn chạy trốn Khiến cho nó sợ hãi Xoay mình muốn tìm lộ tuyến khác Nhưng mọi sự đã chậm rồi Bốn phía xung quanh bỗng xuất hiện quang tráo màu vàng Phòng bế chặt chẽ nơi đây Bạch thỏ đường vào màn hào quang Liền bị bật lại Sau khi nó lăn trên đất mấy vòng Liền đứng dậy lắc lắc cái đầu nhỏ vài lần Trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng, nhưng lập tức, bạch quang trên người nó chợt lóe lên, đột nhiên hóa thân là một đạo cầu vòng to bằng nắm tay, lập tức chui vào trong lòng đất bỏ chạy. Nhưng đạo hào quang chỉ xâm nhập vào trong đất được vài trường, thì màng xương màu trắng ngăn trở nó. Lần này đã thật sự kinh hoàng, bay loạn trong quang tráo, nhưng vẫn không cách nào thoát thân được. Lúc này, một đạo kim quang từ trên cây ụp xuống, bắt lấy hóa thân của cửu khúc lên xong. Sau đó thân hình hàng lập lóe lên Xuất hiện trên mặt đất Kim quang lập tức bay trở lại tay hắn Đúng là kim ti vọng Mà huyền cốt đã đưa cho Bạch thọ ở trong vọng hiện nguyên hình Lừa mạng dãy dùa Thân hình thoáng chốc to lớn Thoáng chốc lại nhỏ lại Nhưng cũng không ăn thua gì Kim ti vọng cũng biến đổi theo Khi lớn khi nhỏ trói chặt nó ở trong Nhìn thấy cảnh này Hàng lập vui mừng miệng cười Hắn đưa kim ti vọng lại gần hơn Quan sát một chút bạch thọ Rồi không khách khí, đem cột vào eo lưng. Sau đó, hắn khoanh chân ngồi xuống tại vị trí trung tâm của đại trận, không kỹ muốn triệt hạ pháp trận. Hàng Lập hiện tại đang đợi huyền cốt đạo lấy bản thể cửu khúc lên sâm, rồi hồi họp lại với hắn. Tuy nhiên lúc này, Hàng Lập đã lấy hoa lam của bạo từ trong túi trữ vật ra, đặt ở trước người. Tiếp theo phóng xuất ra hai túi linh thú có vẻ kim trùng, để chúng bay vòng vòng trên đầu của mình, hình thành nên một đám mây màu vàng cực to.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 Mà mặc kệ công dụng thần kỳ trợ giúp ngân kết Nguyên Anh cựu cựu khúc linh xâm có đúng hay không, thì hắn vẫn phải thu nạp. Dù sao danh khí của linh vật này thực sự quá lớn, cho dù không có tác dụng như trên, nhưng chắc chắn sẽ có tác dụng kỳ diệu khác. Nghĩ tới đây, hàng độc không nhìn được mở mắt ra, xem xét hóa thần bạch thỏ kia. Kết quả hình thành trước mắt làm hắn ngỡ ngơ, bởi vì tinh thần của nó không như lúc nãy, hoàn toàn nằm bẹp xuống, bộ dáng hữu khí vô lực.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 Cũng không có ý tứ muốn mở miệng Sau hồi lâu Âm thanh lạnh lùng của huyện cốt mới vang lên Bộ dáng ngươi làm như đang gặp phải cường địch Vậy là có ý gì? Lời nói nghe cực kỳ băng hàng Không có ý tứ gì Chỉ là tu vi tại hạ thật sự quá thô thiển, Rất sợ tiền bối đột nhiên trở mặt Hạ đột thủ mà thôi Hạng Lập bình tĩnh trả lời <cười> Ngươi không khỏi quá đa tâm Nếu như không muốn cho người linh vật Vậy hạ tất gì phải đưa người đến Một nơi xa xôi như thế này Đừng quên rằng, ta còn cần ngươi xuất thủ trợ giúp đối phó một tên nghịch đồ. Dường như huyền cốt đang cường hành áp chế nổ khí để giảng giải. Tiền bối không biết có một câu, gọi là trước khác này khác sao? Khi tiền bối vừa tiến vào hư thiên điện, đích xác cần vàng bối hỗ trợ, nhưng hiện tại tiền bối đã có trợ thủ khác, nên hàng mộ không dám chắc chắn tin tưởng đâu. Hàng quang trong mắt hàng lập bắn ra, giống như đào sắc kiếm bén, nhìn chồng chọc đối phương. Lời này của ngươi là cái ý gì? Thanh âm huyền cốt càng trở nên lạnh lẽo, ẩn ẩn lộ ra vẻ giật mình. Tiền bối không cần giả bộ, gọi vị kia ra đi. Vừa rồi hắn hóa hình truy tìm Linh Sâm đã bị Tài Hà nhìn thấy rồi, không cần lấp là lấp ló. Hàng lập nhíu mày, không kiên nhẫn nói. Nghe xong lời này, huyền cốt liền trở nên im lặng, nhưng không lâu sau, trong đám mây mù ban lên thanh âm hùng hầu của nam tử kia. Tiểu tử, ngươi làm sao phát hiện được ta? Ta không tìm ngươi có khả năng nhìn ra hóa hình chi thuật nam tử không khách khí nói, tài hà không có hứng thú trả lời vấn đề đó. và bối hiện tại chỉ muốn hỏi huyền cốt tiền bối một lần, là tiền bối muốn cùng đấu đá với tài hà dẫn đến kết cục lưỡng bài câu thơ để tiện nghi cho tên nghịch đồ cực âm kia sao? thần sắc hàn lập mang một tia trào phúng hỏi, lưỡng bài câu thơ, <cười> người cũng quá tự đại, mặc dù nhức ngươi phải mất một chút sức lực, nhưng cái giá nhỏ nhỏ đó lão phu vẫn có thể xuất ra. nói xong lời này, từ trong đám mây mù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 Ngươi đã làm gì trần kỳ của ta? Âm thanh giật mình trong đám mây truyền ra. Đồng tay đồng chân, nếu làm thì cũng là do các hạ làm chứ. Hàng Lập không có ý tứ, muốn hồi đáp. <cười> Giỏi lắm, cái kim ti cầu kia của ta, ngươi dùng cũng không tệ. Lời nói huyền quốc bỗng nhiên thay đổi, trở nên lạnh lùng. Cái gì chẳng lẽ ngươi? Thần sắc Hàng Lập đại biến, nghĩ tới cái gì liền rút kim ti vọng ném ra xa. Nhưng thanh âm của huyền quốc vừa dứt, Thì kim ti vọng liền chợt lóe màu sắc trở nên đen kịp. Tiếp theo, nó hóa thành một luồng khắc khí cực kỳ nhỏ, nhanh chóng băng tới thân hình hàng lập, đem hắn nhốt vào trong rồi lập tức co lại. Mà con thỏ ở trong vọng không cần hỏi cũng biết, bị bỏ lại nhưng nó vẫn không đồng đầy, dường như đã lâm vào trạng thái hồn mê. Đột nhiên bị vay như vậy, cho dù hàng lập có trấn đền đi nữa thì thần sắc cũng khẽ biến. Tiểu tử, tư vị âm hồn ti như thế nào? Bây giờ người còn có thể vận dụng được pháp lực sao? Lúc này huyền cốt đắc ý cười lớn. Hàng lập nghe vậy trong lòng cả kinh, sắc mặt trở nên tái xanh. Chương 452 lôi đình chi kích Trong lòng hắn cũng không khỏi hoảng sợ, vội vàng ngưng thần nhìn kỹ nó. Có rất nhiều tia nhỏ màu đen quấn quanh mình hắn, nhàn nhạt tỏa ra âm khí. Vừa thấy đã biết nó là một thứ tà vật vô cùng quỷ dị. Dào mặt hàng lập coi rút lại. Lúc đầu khi cầm kim ti vọng, hắn không phải không hoài nghi đối phương đã đồng thủ cướp lên đó, mặc dù đã cẩn thận kiểm tra mấy lần, nhưng hắn vẫn không phát hiện ra cái gì khác thường. Trên người hắn cũng chẳng có pháp khí thuần kim nên chỉ có thể miệng cưỡng sử dụng nó mà thôi. Còn sau khi dùng kim ti vọng bắt được Linh Sâm thì hắn cũng vứt bỏ đi sự hoài nghi ra khỏi đầu. Hắn cũng không nghĩ tới việc hôm nay vừa mới trở mặt với lão quái đừng bị đối phương dùng vật đó ám toán. Ngay cả pháp lực chân nguyên đều không sử dụng được. Khuôn mặt hàng lập chỉ phát xanh trong chốc lát, rồi lập tức khôi phục lại như bình thường. Bởi vì hắn biết rõ bên ngoài đã có trận pháp phòng hộ, trong nhất thời, đối phương cũng khó mà có biện pháp bắt hắn, cùng đủ thời gian để hắn giờ thủ đoạn giải trừ cấm chế. Nghĩ như vậy, hàng lập liền cười lạnh một tiếng, đang đền kêu đám về kim trùng, những lúc này từ phía sau truyền đến một tiếng phốc. Tiếng động này cực kỳ nhỏ nếu thần thức của hàng lập không sớm bao phủ toàn đại trận, thì rõ ràng hắn đã hoàn toàn không cách nào phát hiện ra việc gì thường này. râu tóc của hàng lập dựng đứng lên, không suy nghĩ thêm mà đột nhiên xoay người một cái, đồng thời trong miệng phát ra một tiếng bén nhọn xé gió, đàn pè kiêm trùng với khí thế lòng trời lợi đất từ trên không trung lao xuống. ầm, một tiếng nổ từ phía sau truyền tới, sắc mặt hàng lập liền trở nên trầm trọng chỉ thấy đàn về kim trùng phía sau đang ngăn cản một cái bóng người màu xanh biết quỷ dị điều mạng tấn công đối phương. Mặc dù mặt mũi người này mơ hồ, nhưng toàn thân tràn đầy quỷ khí, hai tay hóa thành hai con cự mãng màu xanh biết không ngừng huy động đánh đám về kim trùng bay dạt qua một bên, khiến cho chúng không thể nào tiến gần tới hắn nửa bước, vì vậy cũng không có cách nào thành công. Nhưng việc khiến hàng lập khó tin chính là màn sáng bảo hộ trận pháp vẫn như thường, Không hiểu bằng cách nào mà tên quỷ ảnh kia không cần đường chạm đến cấm chế, vẫn có thể xông vào. Hàng Lộc còn chưa kịp trấn tỉnh thì bóng xanh đã mở miệng chửi to. Còn bà nó, đây là loại quỷ trùng gì mà ngay cả vô hình pháp thể của ta cũng bị cắn đứt luôn, thật quá là tà môn. Nghe ra thì đúng là âm thanh của gã nam tử lạ mặt lúc trước, bộ dáng hắn đã có chút chợt vật. Hàng Lộc lúc này mới chú ý tới, đám phề kim trùng khi tấn công thêm bóng xanh liền bị hai cánh tay cừu mạng đẩy bay ra ngoài nhưng trong tích tắc tiếp xúc đó, vẻ kiêm trùng liền căn nước thôn về lục quang, chẳng trách đối phương kinh nổ như vậy. chỉ là việc này vừa mới ở trên đám mây nói chuyện, lúc nào đã tìm phục đến sau lưng, rồi được nhiên ra tay ám toán mình. hàng độc nghị mãi vẫn không ra, nhưng vấn đề này chỉ thoáng qua trong đầu của hắn, rồi biến mất bởi vì hiện tại không phải là thời điểm để suy ngẫm. hắn cũng không có ý tứ buôn nói chuyện thêm với đối phương, nên hé miệng hú lên một tiếng bé nhỏ.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 Thì việc này thực sự gây go. Đúng lúc này, tầng bảo hồ ở bốn phía của trần pháp dường như bị vật gì đó đánh mạnh vào, làm cho hoàng quang lé lên vài cái, rồi đại trận bắt đầu lắc lư, rung chuyển. Hàng lập thấy vậy, liền lạnh lùng quay đầu liếc nhìn một chút. Chính là huyền cốt từ giữa không trung, đang muốn trợ giúp gã nam từ kia nên cũng phát động tấn công. Từ trong đám ông Vân, bắn ra từng luồng hắc khí có đường kính khoảng một trường, hùng hàng tấn công tới mạng hào quang phòng hồ của trần pháp. Mắt thể cấm chế có thể không chịu được bao lâu. Hàng Quang trong mắt chớp động. Hàng Lộc ngoảnh đầu lại không thèm để ý. Hắn nhìn bóng xanh đang bị đám phẻ kim trùng bao vây tấn công ở cách mình hơn 10 trường. Môi hắn miếm chặt, mặt không chút thay đổi. Âm hồn ti trên thân chỉ trong một thời gian ngắn đã bị đám phẻ kim trùng liên tục cán xé, thôn phẻ gần phân nửa. Hàng Lộc đã cảm giác được cho nguyên pháp lực đang dần dần hồi phục, không nhìn được lộ ra một tiêu vui mừng. Chỉ cần pháp lực khôi phục Thì hắn vẫn còn rất nhiều thủ đoạn để thi triển Nhưng lúc này đây Cái bóng màu xanh bít Cất lên một tiếng gồm nhẹ Thân hình đột nhiên quay tiếp như con vụ Hoàn toàn hóa thành một cơn lốc xoáy Xông vào đám kỳ trùng Để tiến về phía trước thêm bài trường Khiến cho hắn gần hàng lập hơn vài phần Gần một vàng con về kim trùng liền nối đuôi nhau nhào tới Mặc dù phần lớn bị con vụ quay mạnh Vàng ra xa Nhưng vẫn còn một số bám chặt vào đó Làm cho tốc độ của quỷ ảnh càng lúc càng chậm lại. Dẫn con phẻ kim trùng khác thấy vậy, không chút khách khí, ùng ùng tiến lên. Một lát sau, cây bóng xanh đã bị đám phẻ kim trùng bao phủ toàn thân, làm cho hắn không còn cách nào chuyển động được. Mắt thấy việc này xảy ra giống như trong kỷ vụ khiến hàng Lập mừng rỡ, nhưng Hạng Lập trở nên kinh ngạc. Mắt thấy quỷ ảnh màu xanh biết giống như muốn tự sát, trong lòng hắn không có cao hứng mà ngược lại còn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Sự việc phát sinh tiếp theo càng chứng thực cho dự cảm của hắn. Lục ảnh bị đám về kim trùng bám chặt xung quanh Chỉ trong chớp mắt Liên bành trướng căn phòng lên thành một quả cầu to Quàng mang trở nên chói mắt Bất hảo rồi Hàng lập thầm kêu lên muốn gọi hết đám về kim trùng quay về Nhưng hắn chưa kịp làm gì Thì ầm một tiếng Quả cầu nổ tung Phát ra âm thanh đình tài nhất ốc Lúc đó liền xuất hiện một cổ khí thức vô cùng âm lạnh Đem tất cả phi trùng bao phủ vào bên trong Tiếp theo Tại vị trí trung tâm của vụ nổ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 Mặc dù vòng bảo hồ chỉ cần đánh thêm vài cú sẽ lập tức bị phá hủy. Hàng Lập dưỡng mắt nhìn về quỷ đầu đang bay về phía mình, thần sắc cực kỳ băng lạnh. Khi nó chỉ cách hắn khoảng hơn một trường thì trong mắt Hàng Lập xuất hiện một tia âm lệ. Thân hình đột nhiên bạo phát ra một cổ sắc khí cực kỳ cường đại. Cổ sắc khí này cực kỳ hung mạnh, giống như thực chất vậy, khiến cho quỷ đầu không khỏi được mình, phải ngừng lại một chút. Hàng Lập đột nhiên hé miệng. Một đạo điện hồ màu vàng to lớn xuất hiện, chớp mắt liền xuyên qua mặt quỷ ở rất gần, căn bản không thể nào tránh né được. Quỷ đầu kêu thảm một tiếng, lập tức hóa thành một đoàn lục khí, điên cuồng gào thét rồi trốn chạy thục mạng. Nhưng Hàn Lập làm sao có thể để hắn dễ dàng thoát đi như vậy được. Lúc này, điện hồ ào ào tung ra, chút hắc khí còn dư trên người trong nháy mắt liền bị hủy diệt không còn một mảnh. Hàn lộc không chút do dự, thân hình nhoáng lên vài cái Người đã đến phía sau của đoạn lục khí Tiếp theo sắc mặt hắn không thay đổi Tay phải nhanh chóng chụp về phía trước Trên 5 ngón tay liền xuất hiện điện hồ màu vàng nhạt Lục khí lập tức tan thành mây khói Lúc này trên tay hàng lập Đã xuất hiện một viên châu màu xanh biếc lóe lên hào quang quỷ dị Giống như bật sống vậy Hàng lập chỉ lạnh lùng lít nhìn một lần Rồi sau đó không chút khách khí Bóp lại Thành âm nghiền nát vang lên Biển Châu dưới sự công kích của Điện Hồ đã biến thành bột phấn. Hàng Lập chẳng kiên đệ gì dùng ít tà thần lôi vì biết rằng cho dù bóng xanh thuộc cấp bậc quỷ vương nhưng dưới tình huống không có nhục thân việc giết chết chỉ trong chốc lát. Những mức độ dễ dàng như vậy cũng khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Tuy vậy, Hàng Lập lúc này ngẩn đầu lên nhìn huyền cốt đang đứng trên không trung thần sắc không chút thay đổi nói. Đem cửu khúc linh giao cho ta ta có thể xem như không có việc gì phát sinh Tiếp tục hợp tác với ngươi, nếu không, không phải ngươi chết thì là ta vong. Thành âm hắn cực kỳ bình tĩnh, nhưng ý tứ trong đó cực kỳ âm hàn khiến cho thần sắc huyền cốt trở nên rất khó coi. Ồ, tốt lắm! Huyền cốt thượng nhân nhìn thẳng Hàng Lập, sau nửa ngày mới mở miệng ra, năm mấy chữ như vậy. Điều này khiến cho Hàng Lập không khỏi nhíu mày, hai mắt nhìn chằm chằm đối phương. Nếu hắn đặt xá không thành công, thì phải trách bổn sự của hắn quá tệ. Ta tự nhiên sẽ hợp tác với kẻ chiến thắng. Cựu khúc lên sâm này, ngươi cầm lấy đi. Đám mây mù bị huyền cốt thu lại, thân hình lộ xuất ra. Tiếp theo tay hắn dừng lên, một cái hộp màu vàng từ trên không trung bắn thẳng xuống chỗ đứng của hạng lập.